Ngữ Diên chừng lớn hai mắt nhìn công chúa áo trắng dưới ánh đèn. Nàng ta thật sự rất được, chính là có ai có thể nói cho nàng biết, công chúa này tại sao là quỷ chứ? Ngươi nhìn thấy nàng đúng không? Quỷ Vương khóe miệng treo lên nụ cười xinh đẹp như người nhìn về phía nàng nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn nhìn hắn, vẫn chưa nói chuyện. Lúc này Quỷ Vương đột nhiên ôm bà vai của nàng mang theo nàng đi về phía trước. Muội muội, đây là tẩu tử của ngươi, nàng tên phù. Vân, đúng rồi Phù Vân, nàng là muội muội thân nhất của ta, kêu U Lam, ngươi gọi nàng là Tiểu U là được rồi U Lam, tên thật đẹp, nguyên lai like chỗ này chỉ dùng để che giấu tên của nàng ta, xin chào, ta gọi là Phù Vân, ngư diên nhìn về phía U Lam cười cười nói, mà U Lam lại ngây ngẩn cả người, cho tới nay, bọn ta cho rằng mình là nữ tử đẹp nhất, thật không nghĩ đến, còn có người so với nàng, còn xinh đẹp hơn như thế nàng thật sự như là nữ tử đẹp nhất ông trời đắp nặng. Tiểu U thấy nàng có sai sót, quỷ vương liền nhắc nhở, U Lam liền phục hồi tinh thần lại cười cười. thực xin lỗi a, bởi vì ngươi thật đẹp, làm cho ta hoảng hốt nàng ngượng ngùng e lưỡi, nhìn nàng bộ dáng thẳng thắn, lại nhìn bộ dáng quỷ vương bá đạo hung ác một chút, nàng ở trong lòng nói thầm, hai người này thật sự là huynh muội quỷ sao? Hoài nghi, nghiêm trọng hoài nghi ca ca, ta muốn cùng tẩu tử một mình nói chuyện có thể chứ, U Lam đi vào bên người quỷ vương lôi, kéo cánh tay của hắn làm núng nói, nha, ngươi cùng nàng có bí mật, quỷ vương trêu ghẹo hỏi, ách, không phải, chúng ta đều là nữ hải tử nha, nữ hải tử có rất nhiều bí mật, đang nói, ta còn muốn thỉnh giáo tẩu tử làm sao để cho da trở nên đẹp như vậy, còn có một chút chủ đề của nữ hải tử thôi nói xong, Liền ngượng ngùng cười cười, quỷ vương thầy thế thương tiếc sờ sờ đầu nàng cười nói, được rồi, các ngươi trò chuyện đi tiếp theo xoay người nhìn về phía ngữ. Diên nói, ngươi hãy bồi tiểu u cho tốt, nàng một mình luôn có vẻ buồn, đúng rồi, ta sẽ bảo nha hoàn tại thời điểm bữa tối tới gọi ngươi, nói xong, giới đi khỏi nơi này. u Lam nhìn về phía nàng cười cười lôi kéo tay nàng đi vào, quỷ nha hoàn liền đem nước trà mang lên. Ngươi đi ra ngoài đi U Lam nhìn về phía Nha Hoàn ra lệnh. Nha Hoàn nghe thấy vậy lấy phép cúi đầu đóng cửa rời đi. Quỷ Nha Hoàn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai nàng. Ngữ Diên cảm thấy có điểm không đúng. Lắm liền hỏi, công chúa ngươi có phải có chuyện muốn nói với ta hay không? U Lam nghe thấy vậy cười cười nói, ngươi đừng để ý như vậy a, gọi ta tiểu U là tốt rồi. Ngữ Diên nghe thấy vậy mỉm cười gật đầu xem như đáp ứng. Ta muốn hỏi, ngươi là bị ca-ca ta bắt đến phải không?" Nàng nhân đầu lông mày thật cẩn thận hỏi, Ngư Diên nhìn nàng một cái, không hề giấu diếm nói, "Đúng vậy á, ách, ngươi thành thân rồi?" Có người trong lòng, U Lam lại hỏi, Ngư Diên ngây ra một lúc, nhìn về phía nàng, trong lòng thầm nghĩ, công chúa này đến tột cùng muốn trêu đùa như thế nào, tại sao phải đem nàng điều tra rõ ràng như thế, chẳng lẽ, nàng thanh thuần sau lưng lại là hóa thân thành Vu bà sao? Nga, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, còn nữa, ta cũng vậy chỉ là nhận ủy thác của người trung gian làm việc, mắt thấy nàng bắt đầu hiểu lầm, U Lam liền làm sáng tỏ, nhận ủy thác của người khác, ngươi chịu nhận của ai, ngư Diên đứng dậy nhìn, về phía nàng hỏi, chịu ủy thác của ta có thể chứ, đột nhiên, trong phòng xuất hiện một thanh âm nam nhân hùng hậu, đem hai nàng hoảng sợ, theo bản năng hai người đang quay đầu mà ngọn nguồn lời nói lúc này đang ôm cánh tay tao nhã tựa vào bên cạnh trụ tử, nhìn các nàng cười, Ngư Diên thấy thế liền lập tức chạy tới lôi kéo cánh tay của hắn hét lên, "Quỷ Tịch, thật là ngươi sao? Làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Quỷ Tịch trêu ghẹo nói, "Như thế nào, nghĩ tới ta rồi, Ngư Diên?" Liền chừng hắn liếc mắt một cái, "Ngươi ít ba hoa đi, đúng rồi, làm sao ngươi lại ở chỗ này đâu?" Quỷ Tịch nhìn nàng một cái, Lại nhìn thoáng qua U Lam đứng dậy nói, không chỉ có ta, còn có bọn họ nói xong, hắn tự tay chỉ vào nơi tôi om Phượng Ly Ca cùng dịch hiên liền tao nhã đi ra, dịch hiên, Phượng Ly Ca, ngư Diên vừa thấy được bọn họ liền bỏ qua quỷ tịch chạy vội qua, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Ly Ca tao nhã cười cười nói, chuyện này còn phải dựa vào, quỷ tịch huynh hỗ trợ quỷ tịch nhìn nhìn bọn họ. Cười đối với u Lam nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo được không? u Lam tự nhiên biết bọn họ có bí mật muốn nói, nhưng chỉ cần có thể cùng quỷ tịch ca, ca một mình ở chung, như vậy so với cái gì cũng tốt hơn. Vì thế, liền giống như gà con mổ thóc gật đầu cùng hắn đi ra. Hai người bọn họ nhìn quỷ tịch vừa rời đi, Phượng Ly Ca liền lôi kéo nàng ngồi, xuống bắt đầu đem chân tướng sự việc nói ra một lần một lúc sau cái gì. Ngươi nói thác tỏa hồn nguy hiểm trồng chất. Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hướng hắn, trong lòng lập tức hoảng loạn lên, phải biết rằng, sở hạo cũng bởi vì nàng mới bị nhốt vào tháp tỏa hồn, chuyện này vạn nhất có chút vấn đề, nàng nên làm cái gì bây giờ, ngươi đừng sốt ruột, chúng ta đi tìm ngươi, cũng không muốn cho ngươi sốt ruột, đầu tiên, chúng ta cũng biết nơi đó vô cùng hiểm ác, lúc này mới muốn đến gặp ngươi trước, chúng ta muốn nói cho của ngươi là, chúng ta sẽ cùng đi. Đến tháp tỏa hồn không thể để cho hắn một mình chiến đấu, Phượng Ly Ca liền an ủi nói, ta đây đi cùng các ngươi ngư Diên nói gấp, tại bên trong thế giới xa lại này, dù sao nàng cũng theo chân bọn họ cùng đi, tất nhiên là phải cùng đi, dịch hiên nói gấp, ngư Diên ngươi đừng sốt ruột, ba người chúng ta lực lượng rất nhanh là có thể tìm được sở huynh, nhưng thật ra phải cần ngươi giúp đỡ, nói xong, nhìn nhìn nàng không nói hết, ta, ngư Diên đưa tay chỉ chỉ chính mình. Hỏi, cần ta làm cái gì, cần ngươi lấy lệnh bài chú, phải biết rằng, tầng thứ bảy ẩn nấp đích thì là rất kinh khủng, không phải chúng ta sợ hãi, mà là ác ma còn chưa có chết, ta cùng sở hạo chắc sẽ không bỏ qua, còn nữa tầng thứ bảy quỷ quái ngàn vạn, ta sợ mấy người chúng ta thể lực không đủ phượng ly ca lo lắng nói, mà theo như lời hắn cũng không phải là không có đạo lý, ở nơi nào cho dù ngươi đạo hạnh cao tới đâu. Nhưng nếu là một, một mà nói, như vậy, thể lực của ngươi, chung quy sẽ làm ngươi thất bại, được, ta nhất định sẽ hết sức, chỉ cần lấy đến lệnh bài chú, ta chắc chắn sẽ tiền đến cứu các ngươi, ngư diên nói gấp, vậy, chúng ta liền cầu xin ngươi Phượng Ly Ca vừa nói xong, quỷ tịnh cùng U Lam đã trở lại, nói xong rồi sao, quỷ tịnh hỏi, Phượng Ly Ca gật gật đầu, một giây sau đối với hắn nói. Hai người chúng ta nói với nàng rất nhiều, người cũng tốt nhất nên, an ủi nàng một chút đi, để cho nàng biết, chúng ta sẽ cứu tướng công, của nàng hắn rất có ý tứ hàm súc cười cười, hắn nói như vậy, cũng chính là không muốn cho công chúa quỷ kia hiểu lầm ghen, tiếp theo hắn cùng dịch hiên theo cửa sổ nhanh đi ra ngoài, ngư diên nhìn về phía quỷ tịch, lại nhìn u lam một chút, trong ánh mắt không muốn của nàng ta. Nàng liền biết, lại là một nhà đầu ngốc tương tư đơn phương, U Lam, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn, ta cùng bằng hữu nói hai câu rồi bước đi, lần sau tới thăm ngươi quỷ tịch vỗ vỗ bả vai của nàng nói. U Lam gật gật đầu, ngươi nhất định phải tới nhìn ta nha biết rồi, hắn khẳng định nói, tiếp theo lôi kéo tay ngữ Diên đi vào bên trong một chút, ngữ Diên nhìn hắn nói gấp, quỷ tịch, nơi đó rất nguy hiểm, ta nghe nói ngươi trước kia bị giam ở đó đã từng nhận lấy rất nhiều tra tấn. Ngươi đừng đi nàng nhìn hắn nghiêm túc nói, vừa rồi nói chuyện ở bên trong, nàng cũng nghe Phượng Ly Ca nói, quỷ tịch vì nàng mà đi vào quỷ vực, mà hắn từng tại nơi này thiếu chút nữa hồn phi, phách tán, nghe được bọn họ nói như vậy, nàng càng cảm thấy mình thực xin lỗi hắn, quỷ tịch nhìn nàng danh chọn nụ cười anh Tuấn, tiếp theo tại bên tai nàng nói, ngương tử, ngươi phải cẩn thận nha, nhất định phải bảo trọng chính mình, bởi vì, quỷ tịch thích ngươi à. Vô cùng thích, vì ngươi, nguy hiểm hơn nữa ta còn không sợ, cho nên, ngươi hãy bảo trọng chính mình thật tốt, chờ ta cưới ngươi, nói xong, đứng thẳng người nghiêm túc nhìn về phía nàng, ngữ diên dại ra, lần đầu tiên, hắn thật tình như thế, lần đầu tiên, hắn làm nàng cảm thấy ấm lòng, lần đầu tiên, hắn cho nàng cảm giác khác, lần đầu tiên, nàng không có phủ nhận, lần đầu tiên, hắn lưu manh tươi cười đẹp như thế. Một giây sau, quỷ tịch không đợi nàng mở miệng liền biến mất. Ngư Diên nhìn nơi hắn biến mất, trong lòng đột nhiên toát ra một tiếng lòng, "Mộng Ngư Diên nha, Mộng Ngư Diên, sao ngươi lại hào sắc như vậy đâu?" Nhìn thấy soái ca đều có cảm giác, mấu chốt là soái ca này là quỷ nha, hắn không phải người ai. Phù Vân tỉ tỉ, thấy nàng như trước đang ngẩn người, U Lam đi tới cạnh nàng la lên một tiếng, "A, chuyện gì? Không có việc gì?" Ta gọi ngươi là phù vân tỷ tỷ ngươi không ngại chứ, nàng nhìn thấy nàng cười cười, ngư diên vội vàng gật đầu, nhìn nàng một cái, công chúa này thật sự rất đẹp, cũng rất đáng yêu, nàng ý, có lẽ, nàng cùng quỷ tịch mới là một đôi. Vương hậu, công chúa chợt đột nhiên, ngoài cửa vang lên thanh âm của Bích Thanh, làm sao vậy? Ngư diên đối với Bích Thanh ngoài cửa hỏi, vương hậu, bữa tôi đã đến giờ rồi, quỷ vương đang đợi ngài, Bích Thanh khom người nói. Ngữ Diên nhìn thoáng qua U Lam nói, Tiểu U muội muội, hai ngày nữa ta tới thăm ngươi được không? U Lam nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, nàng cũng rất thích tỷ tỷ này. Sau khi nói lời tạm biệt, nàng liền cùng Bích Thanh đi ra phía ngoài, mà tâm tư của nàng toàn bộ tụ tập ở trên lệnh bài chú. Xem ra nàng nhất định phải chạy nhanh để lấy được lệnh bài chú, nếu không mấy người bọn hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Đúng rồi, còn có Tuyết Liên Đen. Vương hậu người làm sao vậy? Bích Thanh thấy Ngư Diên dừng bước không khỏi hỏi. Ngư Diên ngây ngốc nhìn phía trước. Mày nhíu lại, trong đầu nhanh chóng quay vòng lên. Được rồi, vì cứu bọn họ, nàng sẽ làm bất cứ giá nào. Đêm nay sẽ có một mỹ nhân kế. Vì thế, nàng liền đối với Bích Thanh nói. Ngươi có thể cho ta một cái băng vệ sinh không? A, băng vệ sinh. Bích Thanh ngây ngẩn cả người. Băng vệ sinh. Bích Thanh nhớ kỹ ngôn ngữ xa lạ này của nàng vạn phần khó hiểu nhìn hướng nàng, ngữ duyên bị biểu tình của nàng giật mình như thế ngây ra một lúc, tiếp theo liền hiểu được, đây là cổ đại, cổ đại làm sao có thể có băng vệ sinh đâu, vì thế liền cười nói, ưng, 응, chính là, chính là nguyệt sự, nói xong, còn làm bộ cô gái ôm ấp tình cảm ngượng ngùng cười cười, cái này, Bích Thanh liền hiểu rõ ra, vì thế thật cẩn thận hỏi, vương hậu, ngươi sẽ không phải là, Đúng vậy a đúng vậy a ngươi chạy nhanh cho ta một cái đi không đợi nàng nói xong, nàng nói thẳng, bích thanh thầy thế vội vàng gật đầu mang theo nàng về tới phòng ngủ. Một lúc sau, đợi thời điểm các nàng đi tới, quỷ vương sớm đã chờ lâu, dung ma ma cũng đứng ở bên cạnh hắn, ngư Diên thầy thế mặt lập tức liền treo xuống dưới, cũng không biết vì sao, chỉ cần nhìn đến lão thái bà này, tâm tình của nàng liền lập tức mất hứng. Vương hậu, xin ngài về sau nhớ rõ khái niệm giờ giấc, cho dù ngài lớn, cũng chỉ là phía sau dung ma ma thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, nhưng quỷ vương thật ra không nói gì, ngữ diên nghe nói như vậy lập tức không cao hứng, tất nhiên nàng biết đây là muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng há lại để cho lão thái thái kia thực hiện được sao, vì thế liền cười nói, ma ma nói rất đúng, vương hậu vương hậu luôn ở phía sau quỷ vương a. phù vân có rất nhiều này nọ không hiểu. Lắm, cần dung ma ma đến chỉ điểm, nhưng là, không phải cho ngươi chỉ trỏ thanh âm của ngữ riêng dần dần lạnh như băng, trên mặt không hề khiếp đảm dung ma ma thấy thế tức giận không nhẹ, nhưng bà thấy quỷ vương thủy trung không nói gì, bà cũng chỉ có thể câm miệng, nhìn tình cảnh này mà nói, nữ tử xa lạ này so với các bà bất luận kẻ nào đều quan trọng hơn, quên đi, trước nhịn một chút, bà có thể tìm biện pháp chừng trị nàng ta ngữ duyên thấy bà ta thức thời ngậm. Miệng, cũng không muốn làm khó bà ta, vì thế cười đối quỷ vương nói, vương, thật sự thực xin lỗi ha, ngươi xem ta cùng muội muội nhất thời nói chuyện phiếm quên cả thời gian, nên đến chậm, ngài sẽ không trách ta đi, nói xong, kính dâng một nụ cười ngọt nào, tục ngữ nói, thân thủ không đánh khuôn mặt người tươi cười, hắn không phải một chút phong độ quân tử đều không có đi, làm sao có thể thế, tới dùng cơm đi quỷ vương cười nói với nàng ngư riêng gật đầu liền bắt đầu ăn. Cơm, lúc này đây, nàng không có biểu hiện bộ dạng vô cùng bất mãn, không có biện pháp, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đi cứu bọn họ, mà nàng chỉ có thể biểu hiện tuyệt đẹp một chút mới có thể, mà nàng đột nhiên ăn uống như tiểu thư lại làm cho quỷ vương ngây ngẩn cả người, nàng đây là làm sao vậy, ta muốn uống rượu có thể chứ, không khí trầm mặc, đột nhiên bị nàng cắt đứt, quỷ vương nghe thấy vậy ngây ra một lúc, nàng còn có thể uống rượu, thấy nàng hướng hắn trong nháy mắt cười, vì thế, hắn liền gật đầu đáp ứng, Dung Mama liền rót cho nàng một chén rượu, cái miệng nhỏ của Ngư Diên uống lên, ai chỉ có thể dựa vào rượu thêm can đảm, một canh giờ sau phòng ngủ của ngươi như thế nào còn chưa tới. Ngư Diên ở trong lòng Quỷ Vương nâng hạ lung la lung lay nói, phía trước rồi, ngươi có khỏe không? Quỷ Vương cảm thấy có chút không đúng lắm, vì sao nàng đêm nay uống nhiều rượu như vậy? Còn muốn đi phòng ngủ của hắn, chẳng lẽ, nàng muốn đem, chính mình cho hắn, kéo kẹt, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Ngư Diên lập tức thanh tỉnh không ít, liền dãy ra khỏi ngực hắn bắt đầu ở trong phòng đảo quanh, ô, nơi này của ngươi thật là lớn nha, so với nơi của ta còn lớn hơn gấp đôi ngữ Diên liền ha ha cười, phe phẩy thân mình bắt đầu chung quanh nhìn xem, kỳ thật nàng một nửa đều là giả. Nàng muốn thấy rõ ràng, nhìn xem nơi này đến tột cùng có tuyết liên đen hay không, ngươi đừng chạy khắp nơi, cẩn thận nga đấy, quỷ vương bước lên phía trước nâng nàng, ai nha, chán ghét, ta sẽ không ngữ duyên liền bỏ tay hắn ra, cười cười, trong lòng thầm nghĩ, không xong, chỗ này to lớn như thế, đi tìm tuyết liên như thế nào a? ách, ta muốn ăn cái gì ngữ riêng đột nhiên thình lình nói ra một câu. Tuy rằng nàng không còn nắm chắc, nhưng dù sao cũng nên thử xem đi, ngươi không phải vừa mới ăn quá sao, quỷ vương nhíu mi hỏi, ta không thoải mái, trong lòng ta nóng quá, khó chịu đâu, ngữ, riêng chỉ vào vị trí ngực trung miệng kêu lên, vậy ngươi muốn ăn cái gì, ách, ta thích ăn thiên sơn tuyết liên, tuyết liên được ăn, băng băng lạnh lạnh, thời điểm ta ở sở phủ thường xuyên được ăn, thật hoài niệm nha, ách, ta muốn ăn ngữ diên liền kêu lên. Nơi này không có tuyết liên quỷ vương trực tiếp trả lời, A, nơi này không có tuyết liên, ta dựa vào, ngươi đây là quỷ vương gì a? chỗ này không tốt, ta muốn đi tìm sở hạo, ta, ta muốn gả cho sở hạo, nhà hắn thiệt nhiều thiệt nhiều tuyết liên, ngươi tên quỷ nghèo này, ta không cần gả cho ngươi, ngay cả tuyết liên cũng không làm cho ta ăn nổi, hừ, ngữ diên lay động hướng bên cạnh đi đi. Quỷ vương đột nhiên tiến lên kéo nàng lại, khiến nàng ngã vào trong ngực của mình. Ngươi làm gì nha, Ngữ Diên kỳ thật cũng không còn say như vậy. Hiện tại bị hắn làm như vậy, lại không sai biệt lắm thanh tỉnh lại. Ngươi thích ăn tuyết liên, tuyết liên có cái gì ngon? Ta dẫn ngươi đi xem tuyết liên đen như thế nào. Hắn thần bí cười cười. Ngữ Diên thấy thế chung miệng nói, gạt người. Trên thế giới tại sao có thể có tuyết liên đen a? Ngươi khoác lác đi a ngươi. Quỷ vương cười cười, vẫn chưa trả lời, mà là trực tiếp ôm nàng đi vào bên trong, nhưng ngay khi đứng trước một loạt giá sách kia, hắn dừng bước, tiếp theo buông nàng, ở giá sách nơi đó có két, một tiếng, giá sách đột nhiên đắt một tiếng, được mở ra, ngư diên ngây, ngẩn cả người, nguyên lai like cổ nhân đều thích làm mật thất nha, còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, lại tiếp tục bị quỷ vương ngồi chỗ cuối ôm lấy. Trực tiếp đi vào bên trong, ngư Diên cũng không còn phản kháng, ôm đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một khối thịt, theo ngọn đèn ở đường nhỏ bên trong, bọn họ rất nhanh liền đi tới nơi cuối cùng, ngư Diên nhất thời bị hấp dẫn, bởi vì phía trước có một cái đài rất lớn rất lớn, chung quanh đài đều là ngọn đèn, rất sáng rất sáng, mà phía trên kia bảy biện đúng là một đóa gì đó rất đen rất đen, dù sao vật rất đen kia như là một rau cải trắng. Hơn nữa còn là rau cải trắng màu đen, lúc này, quỷ vương đem nàng đem thả xuống, ngư diên đi vào phía trước nhìn nhìn vật này, không khỏi hỏi, đây là tuyết liên, đúng vậy à, thế nào, cái này so với màu trắng còn đồ sộ hơn đi, quỷ vương cười cười nhìn về phía nàng, ngư diên bĩu môi trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tuyết liên này xấu như vậy, sao, đúng lúc này, mặt trên đột nhiên có một cái gì đó nhỏ giọt đi xuống. Đát một tiếng, nhỏ tại mặt trên của tuyết liên, ngữ diên thầy thế không khỏi hỏi, tuyết liên còn phải tới nước à, quỷ vương nghe thấy vậy cười cười nói, đây không phải nước mà là máu cái gì, máu, ngữ diên kinh ngạc nhìn hướng hắn, nhưng hắn lại nhàn nhá tự đắc gật đầu, tựa hổ cũng không có cảm thấy máu có cái gì đáng sợ, vật này phải dùng máu để nuôi sao, trời ạ, đáng ghét à, nếu nàng đem. Cái này trộm đi rồi, đi đâu mà tìm máu chứ, nó nhanh chóng ra đời, thình lình hắn nói ra một câu, ai, ai muốn sinh ra rồi, ngữ diên ngây ra một lúc, người nào hay này nọ muốn sinh ra, quỷ vương cười cười vẫn chưa nói tiếc, mà là nói, đi thôi, ngươi muốn ăn tuyết liên lần sau ta liền kêu người mua cho ngươi, nói xong, ôm lấy nàng đi ra phía ngoài, ngữ diên ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua cái tuyết liên đen kia. Nhưng vào lúc này, cái tuyết liên kia đột nhiên giật giật, tâm ngư diên đột nhiên nhảy lên hạ xuống, tuyết liên tại sao phải động, làm sao vậy, quỷ vương thấy nàng vẫn quay lại nhìn, không khỏi cũng quay mắt nhìn lại, không, không có gì ngư diên liền cười cười, trong lòng cũng không yên tĩnh, tuyết liên đen này rất kỳ quái, ra khỏi mật thất, ngư diên lúc này mới nhớ tới phải lấy lệnh bài chú, vì thế, vội vàng cười ốm cổ của hắn nói, chúng ta khiêu vũ được không? Khiêu vũ, ngươi khiêu sao, ngư Diên liền buông tay ra, lôi kéo hắn đi tới cửa, đúng lúc này, nàng cười cười nói, chúng ta cùng khiêu thôi, nói xong, liền ôm lấy hông của hắn bắt đầu hoạt động bước chân, miệng còn hừ duyên dáng hát ca khúc, tuy rằng hắn không hiểu đây là ý gì, nhưng cảm giác bị nàng ôm tựa hổ còn rất tốt, ngư Diên một bên hát, một bên đưa tay trên người hắn bắt đầu sờ soạn. Thân mình quỷ vương ở dưới bàn tay ngọc của nàng dần dần biến thành cứng ngắc, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng, nhưng mà người gây ra họa, cũng không có chú ý tới, mà là bắt tay đưa vào bên trong quần áo hắn, quỷ vương lập tức giật mình, đúng lúc này, ca khúc của ngữ riêng đột nhiên dừng lại, một giây sau, khóe miệng nàng treo lên một nụ cười quỷ dị, tiếp theo lại bắt đầu hát lên ca khúc, ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm, ta yêu ngươi có vài phần. Tình của ta cũng thực, yêu của ta cũng thực, ánh trăng đại biểu lòng, ngữ diên duyên dáng hát ca khúc làm cho tâm quỷ vương trầm luôn một chút, đúng lúc này, ngữ diên đột nhiên buông lỏng hắn ra, cười cười đi ra ngoài cửa, vừa đi, một bên hát nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ là ở nơi nào, ngày trôi qua thế nào, nhân sinh hay không muốn quý trọng, bước chân của ngữ diên một bên đi tới cửa chính, vật tới tay rồi. Nàng cũng nên tìm cơ hội chạy ra, nhưng mà nàng đi từng bước, quỷ vương này đi theo giống như bị mê hoặc, theo tới từng bước, nhâm thời gian chối mau chảy tới, ta chỉ để ý ngươi, cam tâm tình nguyện quân hút, khí tức của ngươi, ngư duyên ngọt ngào một bên hát một bên cười, ca khúc hát không sai biệt lắm, nàng cũng đã đến cửa, vì thế nàng cười nói, quỷ vương dễ nghe sao, hắn theo bản năng gật đầu, ta đây về nghỉ ngơi, nói xong chuẩn bị chuồn đi. Ai biết quỷ vương đột nhiên tiến lên một phen ôm lấy nàng, ngư diên bị hù dọa hỏi, ngươi muốn làm gì, đêm nay lưu lại theo giúp ta đi, Hắn ánh mắt xích loạ nói, ngư diên thầy thế hoảng hốt lên, liền ngượng ngùng cười, cười, quỷ vương ngươi nói cái gì, chúng ta đâu có được, tất cả phải chờ đêm tân hôn, nhưng bổn vương đã đợi không kịp quỷ vương nuốt một ngụm nước bọt nói, nhưng bổn vương đã đợi không kịp, quỷ vương nuốt một ngụm nước bọt nói, A. Việc này làm sao có thể đây? Làm sao ngươi có thể xấu như thế?" Ngư Diên bối rối nói, Quỷ Vương khóe miệng treo lên vẻ tươi cười nói, "Ngươi sớm muộn cũng là nữ nhân của ta, có cái gì không được chứ? Đã nói rồi, chỉ cần Đồ Bổn Vương muốn, liền nhất định là của ta, ngươi cũng vậy." Chợt đột nhiên, hắn trở nên không ôn nhu mà vô cùng bá đạo nói, "Ngư Diên thây thê cũng như ỏng đường nói, uy, ngươi người kia làm sao có thể như vậy a?" Ngươi cái này gọi là bắt buộc hiểu không? Bắt buộc, đúng vậy a, chuyện nam nữ này đương nhiên phải do ta tình nguyện mới có thể a, đã nói rồi, người ta đều là lần đầu tiên, vạn nhất ngươi lưu lại cho ta bóng ma này, về sau ngươi để cho ta đối mặt với quan hệ thân mật này như thế nào đâu, ngươi vừa muốn ta đối mặt với ngươi như thế nào? Ngư Diên nhìn hắn vạn phần nghiêm túc nói, Quỷ Vương nghe thấy vậy khóe miệng bứt lên mỉm cười, nha, chiếu ý của ngươi là Hết thảy dự theo thứ tự tới nha, chuyện này đương nhiên không thể sốt ruột, cũng không nên gấp gáp đúng hay không, nàng lại cho ngọt ngào tươi cười nói, quỷ vương nghe vậy đột nhiên cười lạnh nói, như thế nào, ngươi còn muốn lưu trữ tấm thân xử nữ cho ai đây, ta cho ngươi biết, bổn vương, đối với ngươi đã có đủ kiên nhẫn, chớ chọc giận bổn vương, nếu không, kết cục của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, nói xong, sắc mặt của hắn đã không có tốt, uy... Ngươi trăm ngàn đừng nóng giận à, ngươi tức giận sẽ rớt ra, sẽ làm cho ta sợ, ngươi nhịn xuống, nhịn xuống a. kỳ thật ta cũng vậy chưa nói cho ngươi, chính là thời gian chưa tới chứ sao, ngư Diên nhìn hắn âm lãnh lạnh lùng nói gấp, thời gian, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta nghĩ vật muốn có, cho dù là bầu trời, ta cũng vậy sẽ lấy xuống cho ngươi, cho nên không có cái gọi là thời gian như vừa nói, như thế nào, ngươi đừng nói cho ta biết đây là thiên ý. Hắn đi bước một tới gần nàng, ngư diên thấy thế vội vàng gật đầu, giờ phút này trong lòng của nàng bối rối nóng này, không khỏi thầm nghĩ, các tiểu bằng hữu các người thấy được chưa, đừng học tỷ nghịch lửa, cẩn thận bị lửa đốt a. ha ha ha, thiên ý, bổn vương hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, vì ngươi, ta sẽ cùng chơi đấu, nói xong, cầm tay nàng, trực tiếp ngồi chỗ cuối ôm lấy nàng hướng phòng đi đến uy, ngươi lưu manh này vội vàng đem ta thả xuống dưới, ngươi không biết xấu hổ, ngươi muốn cưỡng gian a, ngư diên hét lên, không biết xấu hổ, để cho ngươi cũng biết là ai không muốn xấu hổ. hắn cười cười nói, đối với kỹ thuật trên giường, hắn rất nắm chắc và có lòng tin. a, ngươi muốn làm gì, ngư diên hoảng thần, nàng cũng không muốn bị tên mặt nạ này hủy diệt a, nếu Muốn hủy mà nói, sở hạo, phượng ly ca, dịch hiên cũng có thể a được rồi, cho dù là quỷ tịch, nàng cũng tình nguyện hủy ở trên tay của hắn, mà không phải hủy ở trên tay biến thái này, để cho ngươi sẽ biết. Nương tử thân ái, một giây sau, hắn liền đem nàng đưa vào phòng, cót một tiếng, hắn đem nàng ném vào trên mặt giường lớn mềm mại, ngữ diên trực tiếp ngã xuống trên giường, lúc này, trên dung nhan tuần mỹ của quỷ vương xuất hiện cười lạnh. Ngư Diên thấy thế trong lòng, thầm mắng, quy vương bát đản này, ta nguyền rủa ngươi sớm, tiết, dương, nuy, thận, mệt, nương tử, ngươi không cần lo lắng như vậy, ta sẽ thực ôn nhu, nói xong, hắn tự tay giữ tại trên giường, ngư Diên ở trong lòng hắn kiểu nhỏ như vậy, nhu nhược như vậy, nhưng nam nhân hoàn toàn liền thích nữ nhân như vậy, bởi vì làm cho bọn họ có loại xúc động muốn bảo vệ, ngư Diên thấy thế than nhẹ một tiếng nói. Được rồi, ta nói thật, nói thật, đúng vậy a ta muốn nói cho, ngươi biết, kỳ thật, nàng đột nhiên vươn tay vuốt mặt của hắn nói, kỳ thật, thật sự ta rất thích ngươi, nàng vừa nói, một bên nói thầm, làm ơn, trăm ngàn không cần rớt ra nha, đây là buổi tối, không cần cho nàng nhìn thấy sự thật trong hung ác trong đêm khuya nha, quỷ vương bị nàng đụng vào ngây ra một lúc hỏi, nha, vậy ngươi còn cần đợi cho đêm tân hôn sao? Nói xong, tò mò nhìn nàng, chán ghét, nàng duỗi ngón tay ra, chỉ chỉ chán của hắn, người ta muốn rụt, rè một chút nha, ngươi nghĩ là ta không muốn hà, chưa ăn qua thịt heo dù sao nghe qua thịt heo a người ta cũng muốn nếm thử cảm giác biến thành nữ nhân rồi, chỉ tiếc à, đáng tiếc không đợi cũng không được a nói xong, nàng giả vờ thở dài, hai tay hữu ý vô ý lôi quần áo nói, nha, lời này có ý tứ gì? Quỷ vương buông tay ra ngồi ở bên giường hỏi, Ngư Diên thấy thế cũng liền ngồi dậy, Thẹn thùng nói, "Ta, nguyệt sự của ta đến đây nói xong cúi đầu." Thẹn thùng một chút muốn biểu hiện ra bộ dáng thẹn thùng, Quỷ vương nghe thấy vậy, mày chau lại khả nghi mê hoặc nhìn nàng hỏi, "Nha, khéo như vậy?" Ngư Diên thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc không khỏi náo xấu hổ ồn ào, "Kháo, ngươi là biểu tình gì a, ta có cần phải lừa ngươi sao, có cần phải a?" Bởi vì, ngươi muốn cự tuyệt quỷ vương trực tiếp đoán ra tâm tư của nàng nói, ngư riêng thầy thế nói gấp, ngươi, ngươi để cho ta thất vọng rồi, ngươi không tin, phải không, ta rút ra cho ngươi xem có thể được chứ, nói xong, liền đứng dậy, đưa lưng về phía hắn, đem nguyệt sự sớm chuẩn bị tốt mang theo bên cạnh váy chính là, cái bên trong miệng túi nhỏ kia đem ra, một giây sau, hung hăng để tại trên giường kêu lên. Xem đi, đến đây đi, cái này ngươi hài lòng chưa, quỷ vương liếc mắt một cái mặt trên có máu nguyệt sự mày trao lên, ngươi thật sự đến ngày, ngươi không tin, chẳng lẽ muốn ta thoát quần A, thật là, nếu không ngươi có thể, ngươi thấy có được hay không, ngươi người này sao lại không tin người như thế, ngữ Diên cầm lấy nguyệt sự mang lên chuẩn bị hướng trước mặt hắn chuyển, quỷ vương liền đứng dậy né tránh nói, thực xin lỗi. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ kêu người hầm canh gà cho ngươi, Nữ diên thầy thế liền mang nguyệt sự chộp trong tay, hừ, ngươi nha, chính là không tin người, mặc kệ ngươi, trở về ngủ, nói xong, liền nhanh chóng đi ra phía ngoài, quỷ vương nhìn về phía nàng vội, vàng rời đi, trong lòng có chút mất mát, hắn đây là làm sao vậy, không phải là một nữ nhân sao, có cần phải nóng vội như thế sao? một giây sau hắn liền hướng hậu cung đi đến, xem ra đêm nay hắn sẽ qua đêm cùng nữ nhân nơi đó. Sau khi trở lại phòng ngủ, ngữ diên liền làm bộ mệt chết để cho bích thanh ở bên ngoài chờ. nàng muốn đi ngủ, không muốn có người quấy rầy, dù sao tử lục đến đây tính tình không tốt. bích thanh thấy thế gật đầu hiểu rõ rồi, ngữ diên đóng cửa lại liền đi vào bên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật a. May mắn nàng thông minh cắt vỡ chân lấy chút máu đặt ở mặt trên, chuyện này nếu không có làm trước một bước, hậu quả kia quả thực không dám nghĩ, nghĩ đến nàng một đóa hoa mềm mại thiếu chút nữa đã bị tên biến thái nảy hái, nghĩ đến đây, nàng đứng dậy thầm nghĩ, xem ra, nàng phải chạy nhanh tìm được chân mệnh thiên tử của mình, đem lần đầu tiên quý giá của nữ nhân dân đi, nếu không, nàng quá nguy hiểm, suy nghĩ lung tung một chút, nàng liền từ bên hông đem lệnh bài ra nhìn nhìn, vật này chính là lệnh bài chú sao, nhìn bài tử bình thường này ngữ duyên sửng sốt khó hiểu, mặc kệ, đi trước cứu bọn họ rồi hãy nói, vì thế, nàng liền thay đổi quần áo nhẹ một chút, sau đó, nàng theo cửa sổ bên cạnh nhảy qua, thác tỏa hồn ngữ riêng tránh ở trong bóng tối nhìn hai nam tử hắc y đứng giữ cửa, nàng liền nhìn chung quanh, Một giây sau, nhặt lên một cái lá cây hướng bầu trời ném đi, theo phương, hương gió, lá cây hướng một bên bay đi, ngữ diên thấy thế cười cười, vì thế, liền đi vào một chỗ khác, lấy ra mê phấn đã chuẩn bị tốt, gió mang theo mê hương phấn trực tiếp thổi hướng về phía hai người kia, không vài giây, hai hắc y nhân cứ như vậy ngã xuống, ngữ diên thấy thế liền chạy tới, nhìn hai người bọn họ nằm trên mặt đất, ngữ diên cười đắc ý. Hay là Phượng Ly Ca có biện pháp, lúc trước may mắn cho nàng, nếu không, nàng còn không đối xử công bằng với bọn họ đâu, cửa, nay mở ra giống như cửa bình thường, ngữ Duyên nghĩ đến rất khó, ai ngờ tùy tay đẩy, cửa liền mở ra, nàng cũng không hề khiếp đảng tiêu sái đi vào, chính là nàng vừa mới đi vào, cửa này đột nhiên liền đóng lại, mà trước mặt nàng là đen tuyền một mảnh, hơn nữa, có một màng mỏng trong suốt, nàng đưa tay ở trên màng mỏng chạm một chút. Không nghĩ tới tay sẽ đi qua, xem ra đây là một đường, vì thế nàng liền trực tiếp xuyên qua màng mỏng. A ngữ diên vừa mới đi vào chợt nghe đến từng tiếng thét chói tai, nàng liền nhìn sang trong ao có bảy nữ nhân trần truồng, nước ao lại là màu đỏ, xem ra các nàng giống như bị thương. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này bảy nữ tử liền có giúp ở cùng nhau hỏi. Ngữ diên thấy thế liền cười lạnh một tiếng, rút ra kiếm chu tước. Kiếm trong chốc lát, liền thành lớn hơn nữa còn có lửa đỏ, nàng chỉ hướng các nàng nói, ta chính là nữ hiệp khu ma, nói, tầng thứ hai đi như thế nào, bảy nữ nhân nhìn thoáng qua, lúc này, nữ tử đầu đội hoa hồng đưa tay chỉ chỉ bích họa, ngư Diên thay thế liền nhảy tới, đại tỷ, ta liền như vậy thả nàng, chỉ cần có thể giết chết một người, đạo hạnh của chúng ta sẽ bay lên, như vậy sẽ đi đến tầng thứ hai, tầng thứ ba. Đầu đội Hoa Cúc nói, Hoa Hồng Lão Đại nói, cái rắm một ngày hôm nay đến đây nhiều loại người như vậy, bọn họ người nào không hung ác a, chúng ta đều thiếu chút nữa đã mất mạng, vạn nhất nữ nhân này rất lợi hại làm sao bây giờ, cái mạng này đã đánh mất, còn bay lên cái rắm a, đừng quên, chúng ta là quỷ, không phải người, hồn phách một khi bị đánh vỡ, chúng ta liền vĩnh viễn biến mất, chờ chúng ta dưỡng tốt vết thương. Còn sợ quỷ vương đại nhân không tiễn người thường đến sao, mấy người nghe thấy vậy toàn bộ gật đầu, nghe theo hoa hồng lão đại lời mà nói, mấy người lại nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, ngư diên cứ như vậy, thực nhẹ nhàng lên tầng thứ hai, tầng thứ ba, nàng vừa đi, một bên nghi hoặc, mấy người bọn hắn có phải quá độc ác hay không, vì sao quỷ nhi này đều làm cho nửa sống nửa chết, mà nàng vừa vận nhật được một cái tiện nghi lớn. Vì thế, nàng rất nhanh liền tiến vào tầng thứ tư, chỉ là, thời điểm nàng chưa kịp đánh giá tầng thứ tư, bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm vô cùng sắc nhọn, đứng lại, đứng lại, một thanh âm bén nhọn làm àng tai ngữ diên vì ồn ào mà sắc hỏng, vì thế theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, đang nói chuyện là một hồn, phách toàn thân trên dưới bao vây giống như một cái áo tóm lại vô cùng khác loại nhưng từ trên người hắn phát tán ra hơi thở có thể thấy được người kia nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ còn nữa có thể tới đến tầng thứ tư cũng đủ để chứng minh điểm này rồi ta bảo ngươi đứng lại ngươi có nghe thấy không áo đặc biệt này lại phát ra thanh âm kêu lên ngư diên thấy thể nhíu mi nói ta đứng ở chỗ này một bước cũng chưa động đâu mắt ngươi không phải có vấn đề chứ áo đặc biệt rụi rụi mắt con ngươi nhìn nhìn nàng Đi vào trước mặt nàng thanh âm lạnh như băng nói, cũng biết ta là người nào, ngươi không phải người, ngư duyên trực tiếp trả lời, ngươi, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi có thể đi vào tầng thứ tư liền chứng minh vận khí của ngươi không tồi, đương nhiên, phần vận khí này cũng chỉ có thể gắn bó đến nơi đây, bởi vì nơi này chính là thiên đường cuối cùng của ngươi, hắn đột nhiên bày ra tư thế, nói, ngươi muốn làm gì, ngư duyên nghe thấy vậy nắm kiếm chu tước để phòng hỏi. Làm sao, đương nhiên là giết ngươi, ta cho ngươi biết, có thể đi vào nơi này nhìn thấy chúng ta, là đời này của ngươi may mắn nhưng cũng là bất hạnh, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì sau khi ngươi trở thành hồn phách, sắp từ tầng thứ nhất bắt đầu luyện lên, nếu như ngươi có thiên phú mà nói có lẽ cũng tới đến tầng thứ tư, người kia nói thao thao bất tuyệt, ngữ diên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi mở quỷ nhãn của ngươi thấy rõ ràng. Bổn tiểu thư chính là người nổi danh Khu Ma, có thể bình an đi tới tầng thứ tư, ngươi nên biết ta cũng không bình thường, muốn giải quyết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Ngư Diên nhìn về phía hắn nói, áo đặc biệt nhìn nàng một cái, nói, hừ, ngươi cho lá ngươi tùy tiện nói một cái danh hiệu là có thể hù đến ta sao, ta hôm nay không nên kéo một cái làm đệm lưng, sợ ngươi, ta nhổ vào, ta sẽ sợ một nữ nhân sao, hắn thở phì. Phi nói, ngư Diên nhìn bộ dạng hắn tức giận không khỏi cười nói, vậy là tốt rồi, bất quá, hồn phách của ngươi tựa hồ vẫn còn không trong trạng thái ổn định, ngươi xác định muốn cùng ta đấu. Nàng lạnh giọng cười nói, nghe thấy vậy, hắn liền hoảng loạn rồi, nữ nhân này làm sao có thể nhìn ra được hồn phách của hắn bị tổn thương, chẳng lẽ, nàng thật sự có chút tài năng. Ngư Diên thấy hắn có chút sợ hãi không khỏi cười nói, bồn cô nương đối pho với người thì không động tích. Nhưng đối phó với các ngươi, đây chính là sở trường của ta, ngươi nếu không sợ hồn phi phách tán, cứ việc phóng ngựa lại đây tốt lắm, nói xong, liền cầm lấy kiếm chu tước làm bộ chuẩn bị xông qua, đối phó với đồ này nọ, nàng đều có thể nắm chắc chắn, áo đặc biệt thấy nàng không hề khiếp đảm hơn nữa hắn tự hồ thấy trên mặt nàng biểu tình lộ qua vẻ kinh hỉ, trong lòng lập tức không xong rồi, chuyện này đến tột cùng sao lại thế này, trong vòng một ngày đi vào bốn tên, hắn thiếu chút nữa liền mất mạng, mà bây giờ có một nữ, hắn chỉ cần giết nàng hút dương khí của nàng như vậy, hắn có thể rất nhanh đem vết thương trên người an dưỡng thật tốt. Nhưng mà bây giờ xem ra người kia tựa hồ càng khó đối phó, mà hắn hiện tại thương thế nếu đối phó với người bình thường là không có việc gì, nhưng nếu đối phó với người trong nghề mà nói, hắn cũng thật không có gì nắm chắc. Nhanh chút a, ta còn vội vàng đi lên tầng thứ năm đây, ngư diên không kiên nhẫn. Nói, lòng của nàng rất nhớ thương bọn họ đâu, ngươi, ngươi đừng thúc giục ta à, ta, áo đặc biệt đột nhiên bị ngư diên thúc giục, có vẻ vô cùng không có mặt mũi, vì thế cầm lấy kiếm trên tay liền lao đến, ngư diên cười lạnh một tiếng, bật nhảy một cái liền vỏ tới, kiếm chu tước trên tay va chạm vào cái kiếm không biết tên trên tay hắn, nháy mắt, hắn đã bị kiếm của nàng mạnh mẽ cường đại đánh văng ra xa, xem chiêu ngư diên thay thế kiếm trong tay. Ngay tại nơi hắn ở trên mặt đấy đâm tới, tha mạng, tha mạng, ta nhận thua, áo đặc biệt, nói gấp, kiếm của ngữ diên đặt tới vị trí yết hầu của hắn thì dừng, làm sao vậy, nhận thua, áo đặc biệt, đứng dậy vô cùng không hờn giận nói, ngươi một ngày bị bốn tên thay phiên nhau quất, ngươi chịu nổi không, hắn sờ sờ thân mình có điểm trong suốt, ngữ diên nghe vậy hỏi vội, tầng thứ năm đi như thế nào? Áo đặc biệt nhìn về phía nàng hảo tâm nhắc nhở, cô nương, nhìn ngươi, cũng không phải người xấu, ta khuyên ngươi đừng đi tầng thứ năm nữa, càng lên cao càng nguy hiểm, đặc biệt tầng thứ sáu, đó là thực nhân cốc A, nơi đó có một cự nhân, chuyên môn ăn thịt người, ngay cả hồn phách cũng ăn, bất kể là cái gì cũng vậy, chỉ cần là ăn được, hắn đều ăn luôn, áo đặc biệt cả người run run nói, sẽ không. Bọn họ rất lợi hại, không có hồn phách nào có thể thương tổn bọn họ, ngư Diên nói gấp, thực lực của sở hạo nàng biết, hắn là khu nhân ma nổi danh, nha, như vậy, khẳng định cũng sẽ không gặp chuyện gì không may, nhưng mà, nhưng là vì sao trong lòng của nàng lại sợ như thế, áo đặc biệt nghe thấy vậy nói gấp, ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi phải không, tháp này không cao, trên thực tế bên trong khá lớn, ta nói cho ngươi biết. Ta còn chưa bao giờ nhìn thấy có người đi qua được thực nhân cốc đâu, thực nhân bĩu môi ra không được, càng khỏi nói muốn đi cái gì, tầng thứ bảy mê huyên ta xem a, cho dù bọn họ bình an. Qua tầng thứ năm, tầng thứ sáu cũng là điểm cuối cùng của bọn họ, nhìn nàng cũng không có ý muốn giết hắn, vì thế, hắn đột nhiên hảo tâm nhắc nhở, sẽ không, ngữ diên bồi rồi nói, sẽ không, ta cho ngươi biết a, trừ bỏ tầng thứ sáu thiên lao là an toàn. Chỉ cần rời khỏi thiên lao, cũng sẽ bị cái cự nhân kia ăn, thiên lao, thiên lao, chẳng lẽ thất giả bọn họ bị bắt ở trong thiên lao, một giây sau, ngư diên hỏi vội, nói cho ta biết, tầng thứ năm cửa vào ở nơi nào, ngư diên vội vàng nhanh chóng hỏi, áo đặc biệt thấy nàng cố chấp như thế, liền hảo tâm chỉ vào một cái tảng đá bên cạnh nói với nàng, ừm, bên trong chính là cửa vào, ai, ngươi sẽ không phải thật sự muốn chết chứ. Nếu ngươi thật sự muốn chết, không bằng giết ta chết là được rồi, như vậy ngươi còn có thể tích đức a. hắn buôn chuyện nói, không có biện pháp, ai bảo hắn thể lực hao tổn đi một nửa, cũng không phải đối thủ của nàng, tâm sự như vậy, dù sao tầng thứ tư một mình hắn thực, nhàm chán, câm miệng, ngư duyên hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, áo đặc biệt thấy thế ha ha nở nụ cười một chút nói, chúc ngươi may mắn à. Đừng ở tầng thứ năm liền mất mạng A, nếu không, ta sẽ rất buồn bực, ngươi hãy cố gắng chống đỡ đến tầng thứ sáu A, áo đặc biệt bắt đầu dặn nàng, mà ngữ diên không có tâm tình đi quản lý chuyện này, liền đi vào trong tảng đá, phân cách tuyến, ha ha ha ha từng tiếng cười lạnh truyền khắp tại trong thực nhân cốc âm trầm, này, ách, ba người trên mặt đất toàn bộ miệng phun máu tươi không thể nhúc nhích, quỷ tịch bị thương nặng nhất. Linh khí của hắn tiêu hao hơn phân nửa làm cho thân mình đã bắt đầu trong suốt, nếu hắn bị bổ thêm một trường mà nói, như vậy, hắn tất nhiên hồn phi phách tán, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tới cứu nàng, cự nhân so với bọn hắn lớn hơn, gấp 10 lần nhìn về phía bọn họ âm lãnh cười nói, mà trên mặt của hắn đã tràn ngập khinh thường, nói cho các ngươi, biết, nữ quỷ này đã bị ta lên nhiều lần, ai, quả nhiên không phải người thật, làm cho ta cũng không thích ai. Hắn phóng đã cười cười, vô xỉ, sở hạo miệng phun máu tươi từ trong kẽ răng nói ra hai chữ, thả, bọn họ, một thanh âm suy yếu đến không thể suy yếu hơn chuyển tới, cự nhân ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Mỹ Diệm bị trói xích lõa ở trên cột, một giây sau, hắn cười lạnh một tiếng đi tới, cầm người của nàng nói, ngươi dựa vào cái, gì để cho ta thả bọn họ, ngươi xem ngươi một chút cũng không có giá trị, thân thể quỷ của ngươi làm cho ta khó chịu. Làm ta đứng lên rất hoảng sợ, cự nhân hạ lưu nói, vô, vô sỉ, thân mình của Mỹ Diệm càng lúc càng mở nhạt, nàng nguyên bản không thích nam nhân, lại bị dữ dội như thế, nàng đã không có ý niệm sống sót trong đầu rồi, thân mình cũng dần dần giảm đi, sở hạo quỳ trên mặt đất sử dụng kiếm đứng người dậy lại sông tới, mà kết quả của hắn, tất nhiên là bị đá rơi rất xa, cự nhân nhìn về phía hắn khinh thường nói. Từng lần một sông lên, kết cục của ngươi vẫn là giống nhau, ta khuyên ngươi chừa chút thể lực, đợi thời điểm thành quỷ cũng sẽ rất thích, ngươi, muốn giết liền hướng ta mà tới, sở hạo mỗi một câu nói đều ói ra máu tươi, mà phượng ly ca cùng dịch hiên nằm trên mặt đất vô lực nói chuyện rồi, một đường chạy tới thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi, hơn nữa nhận lấy rất nhiều thương tích, hiện tại, bị tên cường tráng này mấy canh giờ không ngừng ép buộc, bọn họ sớm mỏi mệt không chịu nổi. Ngươi, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua, bọn họ cũng giống nhau, chẳng lẽ không biết ta thích ăn thịt người sao? Nga, đúng rồi, hồn phách cũng vậy ra đều thích ăn, nhìn xem, ta đây thân thể càng ăn càng cường tráng, cự nhân cười ha ha, hốn đảng, sở hạo gian năng ngồi thẳng lên muốn lại sông đến, nhưng chút thủ đoạn của hắn tự nhiên bị cự nhân liếc mắt một cái nhìn thấu, chỉ thấy hắn vung tay lên. Một đạo hào quang liền đánh vào trên người của hắn, sở hạo bị ném ngã xuống đất. Phượng ly ca cùng dịch hiên có lòng nhưng không đủ lực, muốn đi nhưng không có cách nào nhúc nhích. Hừ, ta lười theo các ngươi vòng quanh, ta muốn nếm trước hương vị của ngươi như thế nào. Nói xong, hắn cầm lấy một bên kiếm hương tới sở hạo. Phượng ly ca xoay người muốn bắt ống quần của hắn, nhưng bộ pháp của cự nhân lớn như vậy, hắn căn bản không bắt được. Trước tiên, Đem tay ngươi chặt xuống nếm thử hương vị, nói xong, âm lãnh cười cười, tay phải chậm rãi lên cao, kiếm lạnh như băng đối với cánh tay của hắn qua qua rừng tay đột ngột một tiếng, một tiếng gào từ rừng rậm bên kia chuyển đến vô cùng bén nhọn, một giây sau, ngư Diên thở hồn hển chạy tới, xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người, một tiếng rừng tay, làm cho ánh mắt của mọi người nhìn sang, ngư Diên thấy cự nhân cầm kiếm chỉ sở hạo liền chạy tới kêu lên, ngươi tề em đi. Dùa đen vương bát đảng, ngươi dám khi dễ nam nhân của ta, ngươi tê em đê muốn chết à, ngữ diên tức giận ồn ào, mà cự nhân ngây ngẩn cả người, lúc này, nàng liền nâng sở hạo dậy hỏi, ngươi có khỏe không, trăm ngàn không cần treo nha, giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không có để ý tại sao mình lại có hành động như thế, sở hạo gật gật đầu báo cho biết không có việc gì, nhưng một giây sau, lại lo lắng nhìn hướng nàng. Nàng làm sao lại tới đây, chỗ này quá nguy hiểm, ngư diên thấy, thế liền bắt đầu đánh giá chung quanh, ba người bị thương lập tức liền tiến vào mắt của nàng, còn có Mỹ Diệm xích lóa kia, một giây sau, nàng bỏ lại sở hạo chạy vội tới nơi của Mỹ Diệm. Mỹ Diệm, Mỹ Diệm ngươi tỉnh A, không cần dọa sư phó A, ô ô, nhìn nàng vết thương đầy người, nước mắt ngư diên lập tức chảy xuống, Mỹ Diệm giờ phút này cảm giác mình giống như là muốn biến mất rồi. Mông lung bên trong nghe được một tiếng kêu lên, vài giây sau, nàng suy yếu mở hai, mắt ra, sư phó, sư phó, ta đây là nằm mơ sao, ngư diên thầy thế nước mắt bốn phía chảy xuống, một giây sau, ngoái đầu nhìn lại cự nhân hung hăng chừng mắt cả giận nói, còn không đem nàng thả xuống dưới, cự nhân ngây ra một lúc, lại thật sự đem mỹ diệm buông lỏng ra, mỹ diệm vừa xuống tới mặt đất. Ngư Diên liền đem áo khoác của mình bọc tại trên người nàng, vuốt mặt của nàng nói: Mỹ Diệm, ngươi phải chịu đựng, sư phó tới cứu ngươi rồi, sư phó sẽ không lại bỏ lại các ngươi, thực xin lỗi, sư phó, thật là sư phó. Mỹ Diệm vẫn còn có chút không quá tin tưởng, là ta là ta, thực xin lỗi, ta đã tới muộn, thực xin lỗi. Ngư Diên cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra Mỹ Diệm đã gặp phải cha tân biến thái. Mỹ diện nghe thấy vậy tựa vào trong ngực của nàng khóc giống lên, ngữ Diên liền ôm lấy nàng vỗ vô phía sau lưng của nàng, tiếp theo giúp nàng tựa vào cây bên cạnh, sư phó đi mau, nơi này, nguy hiểm, đi mau a. xinh đẹp kịp phản ứng không ngừng kêu lên, đi nhanh lên à, trăm ngàn không được xảy ra chuyện gì không được xảy ra chuyện gì, ngữ Diên liền giúp đỡ bả vai của nàng, ánh mắt kiên định nói, sư phó đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho dù đã xảy ra chuyện, sư phò cũng cùng theo các ngươi, sẽ không để cho các ngươi cô đơn, ngươi ngoan ngoan ở nơi này chờ ta, chờ ta, một giây sau, ở bên tai nàng nói nhỏ, Mỹ Diệm, ngươi, nhớ kỹ, nếu ta không chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hết giận, mà kết quả của hắn chính là hồn phi phách tán, ngươi phải tin tưởng ta, ngữ riêng vỗ vỗ bả vai của nàng, Mỹ Diệm thấy ánh mắt nàng kiên quyết như thế cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có thể ngây ngốc rơi lệ gật đầu, ngữ Diên thấy thế liền đi vào bên người phượng ly ca cùng dịch hiên, hai đầu gối nàng quỳ trên mặt đất lo lắng hỏi, uy, hai người các ngươi thế nào, trăm ngàn không cần chết a, ta không chịu nổi. Ngữ Diên nhìn thấy bọn họ thảm hại như vậy, trong lòng khó chịu vạn phần, là nàng, đều là do nàng sai, dịch hiên hít sâu một hơi nói, ta, không có việc gì, phượng ly ca suy yếu nói. Chúng ta không có việc gì, ngươi đi nhìn xem quỷ tịch. Lúc này, ngư riêng mới chú ý tới thân mình giảm đi của quỷ tịch, liền đi vào bên cạnh hắn nâng dậy hỏi, quỷ tịch, quỷ tịch ngươi có khỏe không? Quỷ tịch mở hai mắt mỏi mệt, vài giây sau, cười nhạt cười, nương tử, ngươi đã đến rồi, ngươi thế nào, rất đau sao, ngươi hãy an dưỡng thật tốt, trăm ngàn không cần nói chuyện nữa, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngữ diên ôm lấy hắn khóc nói, thực xin lỗi, đáp ứng ta, trăm ngàn không xảy ra chuyện gì, nếu không có nàng, quỷ tịch cũng sẽ không đến nơi đây, ách, ta sẽ không nhanh chết như vậy, ta còn chưa có cưới ngươi đâu, quỷ tịch bị nàng ôm thật chặt ngược lại bị ho khan, ngữ diên thấy, thế liền buông lỏng hắn ra cười khổ một tiếng, cái này là ngươi nói nha, cho nên ngươi không thể hồn phi phách tán, ngữ diên lau nước mắt nói. Chỉ cần có thể cho hắn sống sót, còn lại đều thương lượng tốt, lúc này, nàng nhẹ nhàng buông hắn xuống đi vào trước mặt cự nhân không hề khiếp đảng nói, thương thế người của ta, ngươi nghĩ thế nào, cự nhân cứ như vậy nhìn nàng, một lúc sau, đột nhiên cầm lấy cánh tay của nàng đem tay áo của nàng vén lên, trên vai kia có bớt hình đóa hoa nhỏ hiện ra trước mặt của nàng, uy, ngươi này đại sắc lang ngươi muốn làm gì, ngữ Diên liền rút tay về vô cùng tức giận nhìn hắn. Một giây sau, liền cầm lấy kiếm chu tức chuẩn bị cùng hắn nhất quyết cao thấp, cho dù là chết, mọi người cũng muốn chết cùng một chỗ, tiểu hồ điệp, là ta nha, bánh bao nhỏ cự nhân đột nhiên vui vẻ cười ha ha, toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn cả người, hồ điệp, bánh bao, ô, ta lại gặp được tiểu hồ điệp rồi, ha ha, ta nói ngươi thấy thế, nào lại quen như thế, thật là ngươi a, tiểu hồ điệp tiểu hồ điệp. Chợt đột nhiên, cự nhân giống như đổi tính cầm lấy tay nàng xoay vòng vòng, sừng sốt đem ngữ diên bị đá đến đầu óc choáng váng muốn căng ra, dừng tay, ngữ diên rốt cuộc chịu không nổi hét lớn một tiếng, cự nhân ngây ra một lúc, liền buông lỏng tay ra nhìn về phía nàng, trong mắt có biểu tình khiết đảm, tiểu hồ điệp phải không? Hắn gật đầu, ngươi là bánh bao nhỏ, nàng lại hỏi, hắn liền mạnh mẽ gật gật, đầu, ngữ diên trong lòng không khỏi khóc thét. "Kháo, ngươi cao hơn ba thước cao to như thế sao lại là bánh bao nhỏ? Tiểu hồ điệp, ngươi nhờ rõ ta sao?" Cự nhân hiển nhiên hưng phấn không thôi. Ngư Diên nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi tính toán, xem ra người kia tựa hồ quen biết chính mình, đương nhiên quen biết nhất định là mộng Ngư Diên, mà không phải nàng giả mạo tên này, nhưng xem tình cảnh hiện tại, cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. "Ha ha, bánh bao nhỏ phải. Không, ta chịu qua tổn thương." Ở nơi này của đầu nàng chỉ chỉ một bộ phận đầu của mình, ách, đối với ngươi ấn tượng không phải rất sâu, nàng thật có lỗi cười cười, cái gì không sâu, căn bản là không biết, nàng không hiểu nổi, mộng ngữ diên này làm thế nào lại nhận thức cự nhân này, A, ngươi không nhớ sao, chính là ngươi thời điểm 7-8 tuổi đã cho ta một cái bánh bao, các bằng hữu khác kỳ thị ta lớn lên cao, mắng ta đánh ta, chỉ có ngươi không ngại cho ta một. Cái bánh bao ăn, hơn nữa, ngươi còn an ủi ta lớn lên cao không có gì, sau đó ngươi lại cho ta xem tiểu hồ điệp trên vai ngươi, ngươi nói, vật kia người khác đều nói xấu, nhưng mà ngươi cho rằng đẹp, nói là giống hồ điệp, từ nay về sau ngươi liền để cho ta gọi ngươi tiểu hồ điệp, ta cũng vậy, kêu là bánh bao nhỏ A, cự nhân cố gắng nói, hy vọng nàng có thể trở về nhớ lại, ngữ Diên một bên nghe một bên xấu hổ. Mộng ngữ diên này như thế nào lại thích xen vào chuyện của người, khác như vậy, đi, nếu tất cả mọi người đều là người quen, bọn họ ngươi nên thả đi, ngữ diên nói gấp, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cổ phải nhanh, cự nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, chỉ cần tiểu hô điệp lưu lại theo giúp ta, bọn họ ta cũng có thể thả, đê tiện, sở hạo nghe xong cả giận nói, muốn chết, cự nhân nghe thấy vậy tức giận lại muốn vẫy tay đi qua. Ngư Diên liền chạy vội chắn trước mặt sở hạo, bánh bao nhỏ thả hắn đi, hắn, hắn là tướng công của tiểu hồ điệp, nàng nói gấp, sở hạo nghe thấy vậy nhìn nàng một cái, đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận thân phận này, cái gì, nghe vậy, cự nhân chịu không nổi hét lớn một tiếng, tiểu hồ điệp chỉ thuộc về ta, thuộc về bánh bao nhỏ, không thuộc về bất luận kẻ nào, hắn luống cuống kêu la, ngư Diên thấy hắn tức giận rồi. Trong lòng vẫn chậm một nhịp chạy nhanh nói, bánh bao nhỏ ngươi đừng kích động, vậy, đó là quá khứ, hắn đã không quan tâm tới ta rồi, ta, tướng công của ta hiện tại là quỷ vương, quỷ vương, hắn có tư cách gì cưới ngươi, như trước nổi giận, đúng vậy à, ta cũng vậy không thích hắn, nhưng mà hắn không nên ép gả ta cho hắn, ta đây cũng không còn biện pháp nha, cha mẹ ta đều ở trên tay hắn, nói xong, nàng liền giả vỡ khóc ổ lên. Mọi người thấy thế nhìn nhau cũng không có vạch trần lời của nàng, hỗn đản, ta muốn làm thịt hắn, cự nhân nghe thấy vậy cả giận nói, ngư diên thấy thế vội vàng gật đầu nói, bánh, bao nhỏ chỉ cần ngươi làm thịt hắn, ta liền cùng ngươi, kỳ thật, ở trong lòng của nàng đã sớm tính tốt, bánh bao nhỏ phải không, dám đụng vào ngươi của nàng, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại, chỉ cần hắn cùng quỷ vương đánh nhau, kết quả của hắn đích thị là chết. Tự nhiên, nàng cũng có mục đích như vậy, cự nhân, ngươi phải chết, nhất định phải trả giá thật nhiều, cự nhân nhìn nàng gật đầu một cái, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ giết quỷ vương, ngư duyên thấy hắn. tức giận như thế, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, cự nhân, những ngày an nhàn của ngươi chỉ sợ không được nữa rồi, cho dù quỷ vương không giết ngươi, nàng cũng sẽ tìm được cơ hội xử lý ngươi, tính kế tất cả, lúc này, ngư duyên đang nhớ lại cái lệnh bài chú kia. Vì thế liền đem ra muốn thử hiệu quả xem, nhưng ai biết cự nhân nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái nói thẳng, không phải thật sự, cái gì, không phải, ngữ diên kinh ngạc nhìn hướng bài tử trong tay lo lắng, hỏi, làm sao có thể, đây là ta ở trên người quỷ vương trộm đến cự nhân trực tiếp trả lời, ngươi chẳng lẽ không biết lệnh bài chú của hắn một ngày trước đã bị trộm sao, cái gì, mọi người lớn tiếng kêu lên, cự nhân thấy thế liếc mắt bọn họ một cái nói. Ta không biết người này là ai, nhưng hắn thật sự rất lợi hại, hơn nữa, hắn phát tán ra hơi thở không giống người thường, nhưng ta khẳng định, hắn thậm chí so với quỷ vương còn lợi hại hơn, trước khi các người tới, hắn đã đi tới chúng ta tuần tra một chút, mà trên tay hắn cầm đúng là lệnh bài chú, nhưng mà càng thêm quỷ dị là, thanh bảo kiếm trên tay kia của hắn lại kỳ quái như vậy, lại có một con rùa, trên người con rùa còn có một con rắn tuy rằng rất nhỏ nhưng cùng kiếm của hai người các ngươi giống nhau đều ở mặt trên của chuôi đao lời của hắn vừa nói xong ngư diên sở hạo vượng ly ca kinh ngạc nhìn lẫn nhau một chút chẳng lẽ cái tên kia chính là huyền vũ mà bọn họ chưa kịp vui sướng đã bắt đầu lo lắng có thể từ trên người quỷ vương đánh cháo người kia nhất định không phải kẻ tầm thường mà hắn thật là huyền vũ sao nhưng mà huyền vũ này đến tột cùng là địch hay là bạn đây Mấy người ngây ngốc vài cái, liền nghe được một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, ngư diên ngây ngẩn cả người, thanh âm kia, thanh âm kia là nhất phân, nhất phân, thất giả, hiền, thiên lao ở nơi nào, các bằng hữu của ta ở nơi nào, ngư diên liền cầm, lấy quần áo cự nhân lớn tiếng hỏi, cự nhân bị biểu tình của nàng kích động như thế ngây ra một lúc, theo bản năng đưa tay hướng một bên chỉ đi, ngư diên thấy thế liền chạy tới. Nhất phân, nhất phân, ngư Diên không ngừng la lên, a, không cần, ô ô ô, tiếng kêu thảm thiết như trước tự ở trong chỗ sâu chuyển đến, ngư Diên liền theo phương hướng thanh âm chạy đi, nàng cũng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng bối rối muốn, chết, làm ơn, trăm ngàn không cần gặp chuyện không may, trăm ngàn không cần gặp chuyện không may, ô ô, rất xa liền chuyển đến từng thanh âm thương xót. Ngư Diên liền vọt tới, thật ra nàng đã nhìn thấy nhất phân, hắn cũng không ở trong phòng giam, bởi vì cửa thiên lao đang khóa, một phần giờ phút này ngồi trồm hổm trên mặt đất không ngừng khóc, bên cạnh hắn nằm đúng là hiền đang dần dần giảm đi, hiền ca ca không cần chết, không cần chết, nhất, phân rất sợ hãi rất sợ hãi, tiếng gào bi thương, làm cho nước mắt ngữ Diên lập tức liền chảy ra, mà chân của nàng lại giống như nhựa cao su dính vào nhau động cũng không động đậy. Đáp ứng ca ca, kiên cường, thanh âm của hiền phí thường trầm thấp, nhưng làm cho ngữ Diên nghe thấy lớn tiếng khóc lên, một phần nghe thấy vậy liền ngoái đầu nhìn lại, một giây sau, khóc càng lớn tiếng, nương tử, nương tử, ngữ Diên liền chạy vội tới nâng, hiền dậy, đưa tay vung những sợi tóc trên mặt hắn, nàng liền khóc ồ lên, hiền, ta tới rồi, ta tới, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nước mắt theo gương mặt giọt giọt chảy xuống. Mà nàng chỉ có thể làm đó là ôm thật chặt hắn khóc giống, hiền nhìn về phía nàng ảm đạm cười cười, lòng ta cam tình nguyện đi theo ngươi, đừng khổ sở, không cần, hiền ca ca không cần rời đi nhất phân, không cần, ô ô, nhất phân nhất định ngoan ngoãn, nhất phân gắt gao lôi tay hắn khóc kể nói, hiền, không cần rời đi, không cần, ngươi đã nói muốn đi theo ta, nói qua, nước mắt ngữ diên không ngừng trên gương mặt hắn, chỉ tiếc. Nước mắt của nàng Thủy Trung không thể gọi lại thân mình của hắn đang giảm đi, chạy tới kia một khắc, nàng chỉ biết, hồn phách của hắn đã muốn tản mất, đã không cách nào khép lại nữa, bảo trọng, cứu, cứu thất dạ, cứu, thất dạ, trước khi hiền biến mất một khắc, trong miệng hắn Thủy Trung nhớ ký cứu thất dạ, nương tử, hiền ca ca là vì cứu ta cứu ta mới chết, tuổi còn nhỏ hắn ngã vào trong ngực nàng run rẩy thở không ra hơi. Ngư Diên đau lòng vô phía sau lưng của hắn, một màn như vậy đối với một tiểu hài tử chỉ mới năm tuổi mà nói, đã kích thật sự quá lớn. Ô ô, ô ô, giờ này khắc này nhất phân chỉ biết khóc, chứ bỏ khóc, hắn cũng không tìm thấy được phương thức gì. Giải quyết buồn khổ trong lòng hắn, mà Ngư Diên cũng chỉ có thể ôm thật chặt hắn, cùng hắn cùng nhau nước mắt vỡ đê. Thất Dạ, lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Hiền nói cứu Thất Dạ. Nhất phân, Thất Dạ ca ca đâu? Thất dạ ca, ca ở nơi nào, ngữ Diên vung tay áo hướng trên mặt vừa lau vừa hỏi, nàng không thể để cho bọn họ tiêu thất, không thể để cho bọn họ rời đi, một phần nâng hai mắt mờ mịt, thất dạ Kaka bị nắm đi rồi, nói xong, lại khóc lên, ngữ Diên liền lau, nước mắt cho hắn nghẹn ngào nói, nói cho ta biết, bị ai bắt đi rồi, nhất phân nhìn nhìn nàng, chu miệng nức nở vài cái nói, phải là người từ mặt trên xuống, những người đó thật là khủng khiếp, bọn họ. bọn họ lập tức đến đây thiệt nhiều thiệt nhiều, hơn nữa trông rất là dọa người. Thất giả Kaka là bảo vệ ta cùng hiền Kaka bị bọn họ đánh chết khiếp. sau lại, sau lại hiền Kaka cũng đi đánh nhau, nhưng mà bọn họ. Người thật nhiều thật nhiều, thật là lợi hại thật là lợi hại. Cuối cùng thất giả Kaka bị bọn họ mang đi. Hiền Kaka liền nói tới đây, Hắn rốt cuộc nói không được nữa, mà ngư Diên liền từ lời nói đức quãng của hắn, liền biết đích thị là tầng thứ bảy thần bí, nhất phân ngươi thấy được tầng thứ bảy ở địa phương nào sao, ngư Diên hỏi vội, nhất phân nhìn chung quanh, yếu ớt chỉ một chỗ, bọn họ, từ nơi này xuống dưới, ngư Diên nghe thấy vậy nhìn, nhìn cái ven tường bí mật kia, trong lòng liền có tính toán, nhất phân ngoan, đi theo ta một giây sau, nàng lôi kéo tay hắn hướng bên ngoài đi đến. Nàng nhất định phải lập tức lập tức đi tầng thứ bảy, nàng không thể làm cho bất luận kẻ nào tiêu thất, chính là, nàng vừa mang theo nhất phân đi ra, trên mặt đất sắc mặt bốn nam nhân toàn bộ đều trở nên phi thường âm trầm, ngữ diên thầy thế liền nhìn bốn phía, lại phát hiện không thấy mỹ diệm, mỹ diệm đâu, mỹ diệm đâu, ngữ diên thầy thế bồi rối giống lớn nói, trong lòng đã bắt đầu xuất hiện bất an cực độ, tiểu hồ điệp, cái người đàn bà kia. Cự nhân muốn nói cũng không dám nói, dù sao cùng hắn cũng có quan hệ, nói, ngươi nói cho ta tựa hồ là dùng hết toàn bộ khí lực đi giống, trong tháp này đều nghe thấy thanh âm bi thương của nàng, tiêu thất, cự nhân thật cẩn thận nói, một giây sau, hắn liền hướng bên cạnh đi đến, hắn có chút sợ hãi, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua biểu tình của nàng như thế, A, ngư Diên bỏ qua nhất phân quỷ trên mặt đất che lỗ tai lớn tiếng thét trói tai. Thanh âm của nàng một tiếng cao hơn một tiếng, mà nàng cũng không có tính ngừng lại, nàng một mực gầm rú, giống đến thanh âm cuối cùng đều khàn khàn, giống đến cuối cùng, nàng bắt đầu buồn nôn đều ói ra, tiểu hồ điệp, cự nhân thầy thế cũng không dám nói nhiều, mà nhất phân nhìn bộ dạng ngữ duyên như thế, sợ tới mực lớn tiếng khóc lên, sợ, hảo chậm rãi chống đỡ thân thể, cơ hồ là mỗi bước đi lại ngã từng bước nhưng hắn như trước nhịn xuống đau đớn ngã té ngã đổ đi tới bên người nàng a ngư diên chỉ biết lớn tiếng thét trói tai đúng vậy nàng không có tim không có phổi nhưng đó là trước kia bây giờ nàng biết bằng hữu là cái gì cái gì là người nhà cái gì là người tốt đối với nàng cho dù là quỷ bọn họ đều là quỷ tốt bọn họ đều là vô tội diên sở hạo đưa tay chậm rãi ôm lấy Nàng, ngư riêng thầy thế rốt cuộc chịu không nổi ôm thật chặt sở hạo lớn tiếng khóc lên, mà sở hạo bị nàng như thế dùng sức ôm, may của hắn sớm trao lại thành một mảnh, nhưng hắn như trước nhịn đau khổ, dùng tay bị thương vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng, đều là lỗi của ta, ta thật ngu ngốc, ta ai cũng không bảo vệ được, ta chính là quỷ không may mắn, ai gặp phải cũng không hay ho, ngư riêng một bên khóc một bên lớn tiếng kêu lên, những điều này là do thiên ý, cùng ngươi không quan. Hệ, sở hạo hết sức nghi biện pháp đi ăn ủi nàng, thấy nàng tự tra tấn chính mình, tim của hắn đều nát, thiên ý, cùng ta không quan hệ, ngư diên lập tức liền đẩy sở hạo ra, bối rối đứng dậy, nhưng ngả lào đảo đi tới trước mặt cự nhân cười lạnh nói, ngươi nghi để cho ta ở cùng ngươi, cự nhân chưa bao giờ thấy qua biểu tình tuyệt vọng như thế, mà hắn thật sự không biết trả lời như thế nào, cùng ngươi. Ta muốn ngươi chết chợt đột nhiên, ngư diên rút ra kiếm chu tước, bật nhảy một cái đi vào trước mặt hắn, khi hắn kinh ngạc là lụng, cái trôi kiếm lửa đỏ này cứ như vậy đâm vào lồng ngực của hắn, cự nhân ngây ngốc nhìn nàng, hoàn toàn quên mất tránh né, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới mới trước đây, tiểu hồ điệp đối với hắn tốt như vậy sẽ cầm kiếm đâm giết chính mình. Một giây sau, ngư diên bá một chút rút kiếm chu tước ra, cự nhân đột nhiên nhảy một tiếng. Hai đầu vối quỳ xuống trên mặt đất, ánh mắt hắn trừng vô cùng lớn, như trước. Không thể tin Tiểu Hồ Điệp sẽ giết hắn. Tiểu Hồ Điệp, ngươi thật sự hận ta như vậy, đúng, thật, vô cùng hận, bởi vì ngươi, Mỹ Diệm mới có ý niệm cực đoan trong đầu, bởi vì ngươi, bốn người bọn họ toàn bộ bị thương, bởi vì ngươi, Tiểu Hài Tử này trong lòng lưu lại bóng ma vĩnh viễn không thể lau đi, ta hận ngươi, hận không thể lập tức đi giết chết ngươi, thanh âm của ngư diên rét lạnh. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng, nhưng là, ngươi nói, chỉ cần ta giết quỷ vương, ngươi, sẽ theo ta ở cùng một chỗ, cự nhân bởi vì bị kiếm khu mà trực tiếp đâm vào trái tim, cho nên, hồn phách của hắn bắt đầu giảm đi, ngữ Diên nhìn ánh mắt hắn tuyệt vọng khinh thường lau nước mắt nói, loại lời nói dối này ngươi cũng tin tưởng sao, từ lúc ngươi bắt đầu làm thương tổn bằng hữu của ta, ngươi nhất định phải chết, phải chết, phải chết. Thanh âm của ngữ diên vô cùng sắc nhọn, tựa hồ muốn đem tất cả oán hận toàn, bộ tung ra, ngươi, không phải tiểu hồ điệp, tiểu hồ điệp sẽ không đối với ta như vậy, tiểu hồ điệp của ngươi đã sớm chết rồi, ta không phải nàng, nàng lạnh giọng nói, cự nhân nghe thấy vậy hoàn toàn ngã quỵ ngã xuống mặt đất, ánh mắt của hắn không cam long thì là tuyệt vọng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết ở trong tay ân nhân cứu mạng, hơn nữa, nàng vô tình như vậy. Là tiểu hồ điệp thật sự biến thành sao, thẳng đến khi hắn biến mật. Một khắc, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Phượng ly ca nhìn nàng một cái, trong mặt nói không ra đau khổ. Nàng bị thương, đau lòng, rất nặng rất nặng, một phần nhìn cự nhân biến mật. Lại nhìn một chút ngữ diên lạnh như băng, một lúc sau, mới yếu ớt la lên, nương tử, ngư diên xoay người nhìn về phía hắn, nhất phân thầy thế liền lui về sau một bước, ngư diên ngây ra một lúc. Trong lòng liền biết đưa nhỏ này khẳng định đã bị sợ, vì thế liền nửa ngồi, mở ra hai tay, nhất phân, lại đây, nhất phân nhìn nhìn nàng, do dự vài giây vẫn là chạy vội tới, ngữ diên gắt gao ôm lấy hắn nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta đã dọa đến ngươi, nhất phân ôm thật chặt cổ của nàng không nói lời nào, thân thể nho nhỏ lại ngăn không được run run, ngữ diên nhẹ nhàng lôi hắn ra, đem hắn đưa tới trước mặt sở hạo, cầu xin ngươi hãy chiêu cố hắn. Sở hạo nghe vậy mày cho hỏi, ngươi muốn làm gì, ta muốn đi lên tầng thứ bảy, cái gì, mấy người, nghe thấy vậy toàn bộ kinh ngạc nói, thất dạ ở phía trên, ta phải đi cứu hắn, hắn là thân nhân của ta, rất thân rất thân, hắn đã chết, ta thật không có dung khí sống sót, đúng vậy, hắn cùng nàng xuyên qua, bọn họ có rất nhiều rất nhiều chủ đề, có cùng chung tưởng niệm. Cùng chung mục tiêu, cho nên, nàng tuyệt đối không thể buông tha cho người thân này, không cần mấy người đồng thời lên tiếng kêu, mà nàng cũng đã biến mất ở tại trước mặt bọn họ, người, một khi bị đưa vào lương sơn, một khi đã bị đả kích nghiêm trọng, như vậy, sợ hãi, khiếp đảm sẽ vô ảnh vô tung biến mất, ngư Diên cứ như vậy mang theo hận ý thật lớn bước lên tầng thứ bảy, ách, bốn nam nhân thấy nàng cố ý hướng tầng thứ bảy mà đi. Mọi người bắt đầu ngồi xuống tại chỗ, nhất phân lại đây, phượng ly ca nhẹ giọng gọi lên, nhất phân nghe thấy vậy liền chạy chậm tới, phượng ly ca theo trên người lấy ra một cái bình nhỏ, hắn lấy một viên đan dược, tiếp theo đối nhất, phân nói, cho bọn hắn một người một viên, nhất phân thấy thế vội vàng gật đầu làm theo, lúc này sở hạo nhìn thoáng qua phượng ly ca, phượng ly ca gật gật đầu, hai người ngồi tại chỗ hai tay hợp lại, sử dụng ý niệm bắt đầu đi chữa thương. Một chiêu này, hiệu quả vô cùng rõ ràng, nhưng nhất định phải có cùng niềm tin mới có thể hoàn thành, nếu không, một khi trong đó có sai sót, như vậy, hai người bọn họ đều sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Vài giây sau, vết thương của hai người đã nhanh chóng phục hồi một nửa, vì thế kết thúc liền nhìn thoáng qua lẫn nhau, ý nghĩ trong đầu của bọn họ đều là giống nhau, đó chính là không thể làm nàng bị thương tổn, không thể làm nàng một mình chiến đấu. Chỉ là, bọn họ vừa mới hai tay kết thúc công việc, nơi này liền truyền đến một tiếng bước chân, hai người liền đứng dậy, không tệ lắm, không thể tưởng tượng được hai người các ngươi còn có cùng niềm tin. Một thanh âm khinh thường trào phúng, từ trong bóng tối truyền ra, tiếp theo trong bóng tối đi ra một người, đó chính là quỷ vương. Sao ngươi lại tới đây? Sở hạo nhìn thấy hắn mày lập tức liền nhíu lại. Phượng ly ca đều là như thế, xem cuộc vui nha hắn cười cười nói. Ngươi biết, sở hạo có chút kinh ngạc, trước xác thực không biết, sau lại nghĩ hiểu rõ rồi, quỷ vương cười nói, ngươi đã đến đây bao lâu, sở hạo vô cùng không vui hỏi, quỷ vương nhún vai nói, vừa vặn nhìn một tuồng kịch, thời điểm nương tử nổi bão thật sự là thật, thú vị nha, nói xong, hắn treo lên mỉm cười, sở hạo cùng Phượng Ly Căng nghe thấy vậy không muốn để ý tới hắn, bởi vì tâm tư bọn họ không ở nơi này. Mà là muốn mau sớm đi tầng thứ bảy, quỷ vương liếc mắt bọn họ một cái tự nhiên nhìn ra lo lắng của bọn hắn, vì thế âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi hiện tại cũng đã bị thương, công lực chỉ khôi phục một nửa, thật sự là trời cũng giúp ta, ta trực tiếp có thể giải quyết các ngươi, hắn cười cười nói, ngươi nằm mơ, Sở Hạo nhìn về phía hắn chán ghét nói, quỷ vương không ngại cười cười, yên tâm đi, ta sẽ đối với các ngươi thực ôn nhu. Sẽ rất mau cho các ngươi đi gặp lão nhân mục nát kia, các ngươi không phải rất muốn gặp hắn sao? Ta đây sẽ đưa các ngươi đi, các ngươi nên cảm tạ ta nha." Nói xong, lại cười vui vẻ không thôi, câm mồm, ngươi phản đồ này, ngươi có tư cách gì nói sư phụ?" Phượng Ly ca nhịn không được cả giận nói, "Quỷ Vương trầm trọng nói, "Đúng vậy a, hắn là sư phụ của các ngươi, cũng không phải sư phụ của ta, ta dựa vào cái gì không có tư cách nói?" Ngươi quả thực mất trí rồi, nếu không có sư phụ ngươi đã sớm chết ở ven đường, sở hạo nắm tay càng nắm càng chặt, hắn cùng với phượng ly ca đối đỉnh đó là, đại sư huynh trước mắt này, chẳng qua, hắn sớm bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng bọn họ trăm triệu thật không ngờ, tên súc sinh này lại sẽ giết sư phụ, hừ, muốn trách thì trách hắn ngốc, ta so với các ngươi kém sao, ta so với các ngươi còn, lớn hơn vài năm. Dựa vào cái gì các ngươi hắn lại muốn đem tất cả sở trường toàn bộ giao, cho các ngươi chứ, ta đây, hắn đã dạy ta cái gì, chuyện này công bằng sao, quỷ vương nói đến chuyện cũ liền tức giận không nhẹ, đó là ngươi rất mạnh mẽ, sở hạo nói, mạnh mẽ, nóng vội, ha ha, các ngươi sẽ không mạnh mẽ sao, ta nói cho các ngươi biết, cái lão đầu kia không muốn dạy ta, ta liền sẽ không sao, các ngươi ai cũng thật không ngờ ta đã luyện được ma thuật đi. Ha ha, ta nói cho, các ngươi biết, đây là thiên ý, nhớ tới ở trong thâm sơn phát hiện ra tuyết liên đen hắn liền vui vẻ không thôi, bởi vì nó, thân người của hắn đã xảy ra biến hóa quan trọng, ngươi đã muốn thành quỷ, Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn không chút biểu tình nói, đúng vậy a, ta thành quỷ rồi, cho nên ta có tất cả a, giống như hai người kẻ đáng thương các ngươi, vĩnh viễn đều đấu không lại ta, cho dù là chết, ta cũng vì sư phụ báo thù. Sở hạo không hề khiết đảng nói, quỷ vương, nghe thấy vậy cười ha ha, ha ha, báo thù, chỉ bằng hai người các ngươi, bổn vương nói cho các ngươi biết, hôm nay ta liền giải quyết các ngươi, như vậy, ngương tử cũng vĩnh viễn đều là của ta, nói xong, quỷ vương lấy kiếm ra liền vọt tới, một hồi chém giết như vậy triển khai, sở hạo cùng phượng ly ca cho dù lợi hại, nhưng ở trong tháp yêu khí này không hề có phần thắng. Kiếm trên tay bọn họ cũng đều có linh khí, nhưng mà oán khí trong tháp này quá nặng, quỷ vực lại, quá mức hắc ám, làm cho kiếm khí trên tay bọn họ không thể phát huy ra, hơn nữa nguyên bản bị thương, giao tranh như vậy, làm cho hai người bọn họ thoạt nhìn cố hết sức. Hôm nay chính là ngày rỗ của hai người các ngươi, nói xong, quỷ vương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, xuống tay cũng càng phát ra ngoan độc, cùng tuyết liên đen ở một chỗ đã lâu. Ma thuật càng ngày càng cao rồi, một giây sau, hắn xuất ra ma khi đánh hướng bọn họ, hai người thuận thế ngã xuống mặt đất, quỷ vương bật nhảy một cái cũng tơi đến mặt, hừ, ở trong này các ngươi đừng mơ tưởng xuất bảo kiếm ra, phải biết rằng, nơi này đều là quỷ hồn, oán khí rất nhiều, chỉ bằng tầng thứ bảy hơn vạn quỷ hồn cũng cũng đủ áp chế kiếm khí của các ngươi, cho nên, hắn lạnh lùng cười cười, dịch hiên cùng quỷ tịch nhìn nhau đã muốn nhào đầu về phía trước. Nhưng mánh nhỏ đấy của bọn họ há có thể tránh được ánh mắt của hắn, thời điểm bọn hắn vừa định đứng dậy, Quỷ Vương vung tay, "Lên", hai người lại ngã xuống mặt đất. "Hai người các ngươi muốn giống như bọn họ sao? Với thương thế này của các ngươi không dưỡng 10 ngày nửa tháng cũng rất khó khôi phục." Ngụ ý của hắn chính là hai người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, cũng không đủ tư cách. "Ngươi," Dịch Hiên ôm miệng vết thương thật sự vô lực hồi phục, "Đây nên làm sao bây giờ?" Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay cho dù là đại la thần tiên đến đây cũng không thể nào cứu được, nhóm các ngươi, quỷ vương âm lánh dơ kiếm lên, nhưng lúc này đây, hắn còn chưa chuẩn bị chém xuống, đột nhiên hắn đã bị người đánh ột trường, mấy người toàn bộ nhìn về phía người này, nhưng toàn thân hắn cao thấp đều mặc quần áo màu đen, ngay cả ánh mắt cũng bị lụa đen bịt kín, nhưng cuối cùng, trên người hắn lại tản mát ra chính khí độc đáo để cho bọn họ dung sợ. Ngươi là ai? Quỷ vương ngoái đầu nhìn lại hung hăng trừng mắt, người xa lạ này cả giận nói, hắc y nhân cười, lạnh một tiếng, kiếm trên tay cầm vượt qua, rùa cùng rắn kia rất bắt mắt sở hạo cùng Phượng Ly ca nhìn nhau, theo bản năng nói, ngươi là người nối nghiệp kiếm huyền vũ, hắc y nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời, quỷ vương ngây ngẩn cả người, kiếm huyền vũ, thanh kiếm trên tay hắn kia chính là kiếm huyền vũ sao? Trong ký ức của hắn nghe lão đầu kiên nói qua, huyền vũ được các đạo sĩ đời sau gọi là võ đại đế của phương Bắc, khác với ba kiếm khác, mà Thanh Long, cùng Bạch Hổ, cũng chỉ là môn thần trên núi, chu tước đó là kiểu thiên huyền nữ, chẳng lẽ, kiếm huyền vũ là đứng đầu tư kiếm, chỉ là, hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, hắc y nhân liền sông tới, kiếm pháp của hắn sắc bén làm mọi người toàn bộ chừng lớn hai mắt, mỗi kiếm của hắn đều chuẩn xác như vậy ác như vậy tốc độ biến hóa nhanh làm cho người ta ứng phó không nổi. Phượng Ly ca nhìn thoáng qua Sở Hạo nhẹ nói nói, đứng đầu tư kiếm quả nhiên lợi hại, người nói hắn đến tột cùng là ai? Sở Hạo lắc đầu, kiếm pháp của hắn ta hắn căn bản cũng không có nhìn qua, nhưng có thể nhìn ra được, linh khí của hắn ở phía trên bọn hắn, chính là tại sao hắn lại phải trang bị như thế đâu? A, Quỷ Vương bị hắn một quyền đánh rớt trên mặt đất miệng phun máu tươi, ngươi. Quỷ vương che ngực oan hận nhìn hắn liếc mắt một cái, mà dung nhan tuấn mỹ của hắn sớm đã chóc toàn bộ da biến thành bộ dáng thực ghê tởm. Hắc y nhân nhìn hắn một cái, thình lình lại bổ thêm một trường, một trường này làm cho quỷ vương thiếu chút nữa liền tắt thở rồi. Hắn vội vươn tay làm ra một mảnh xương khói, một giây sau hắn liền biến mất chạy chối chết. Hắc y nhân đi đến bên người sở hạo cùng phượng ly ca từ trên người xuất ra hai viên thuốc đưa cho nhóm hắn. Tiếp theo lại đem hai viên khác cho dịch hiên cùng quỷ tịch, sở hạo nhìn nhìn hắn, không hề do dự nuốt xuống, bọn họ đều là như thế, lúc này, hắc y nhân đột nhiên đưa tay chỉ chỉ, mặt trên, liền dẫn đầu đi ở phía trước, hai người thấy thế liền đi theo, bởi vì bọn họ biết, nơi hắn chỉ là tầng thứ bảy, mà nhất phân liền lưu lại cùng bọn họ, thất dạ, ta là ngư diên A, đối mặt với thất dạ hai mắt đầy máu, ngư diên cả người toàn máu. Đến nơi đây, nàng cầm kiếm chu tước giết chết rất nhiều tiểu la la, mà nàng cũng nhận được rất nhiều vết thương, cánh tay, phần eo toàn bộ đều bị thương, trên người khắp nơi đều có vết máu, mà chu thương tổn nàng, cũng không cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn, chính là đối mặt với thất dạ nhẫn tâm này lòng của nàng đau chịu không nổi, giết, giết, giết bọn quỷ quái phía trên lớn tiếng reo lên, theo bọn họ biết nàng là đến tìm hồn phách, tất cả mọi người không chơi với nàng. Mà là mời nàng tìm kiếm hồn phách giúp nàng chơi đùa, nhìn thân nhân bằng hưu chém giết lẫn nhau, bọn họ cảm thấy vô cùng thích thú, thất dạ giống như bị mê hoặc, đi bước một tới gần nàng, ngữ diên một bên lui về sau đi, một bên la lên, thất dạ ngươi tỉnh lại đi a, ta là ngữ diên a, ngươi tỉnh đi a, ngươi làm sao vậy, cánh tay ngữ diên không ngừng nhỏ máu, mỗi bước nàng lui ra phía sau. Thì trên mặt đất sẽ lưu lại vết máu, giết, giết, giết, giết, giết, giết, thanh âm của bọn quỷ quái một tiếng cao hơn một tiếng, thất dạ nghe thấy vậy, hai mắt càng phát ra màu đỏ, đúng lúc này, nàng đã không còn đường thối lui, thân mình đã phải tựa vào trên tường, nàng theo bản năng ngoái đầu nhìn lại nhìn, thoáng qua vách tường, nhưng ngay thời điểm nàng quay đầu lại, lại đột nhiên bị thất dạ bóp ở cổ, hung hăng bóp, thất dạ, ta, là, thịnh thịnh. Nhìn hắn giống như ma quỷ hung hăng bóp nàng, nàng gian nan phun ra mấy chữ này, mà độ mạnh yếu của hắn còn không ngừng tăng lên, ánh mắt cũng càng ngày càng đỏ, mặt ngữ duyên lập tức liền biến thành trắng bệch, nàng chỉ cảm thấy cổ của mình càng ngày càng đau, hô hấp càng ngày càng khó. Khăn, nhìn thất dạ trước mắt dần dần biến thành mơ hồ, nước mắt của nàng cứ như vậy chảy xuống xuống, thất, thất dạ, nàng thật sự muốn chết phải không, nhưng, thất dạ. Ta còn chưa mang ngươi về nhà được, trở lại thế giới chỉ thuộc về chúng ta, đó là một thế giới rực rỡ, đó là một thế giới tốt đẹp. Đáng tiếc, nàng đã không có cơ hội, nước mắt, giọt giọt chảy xuống, vô thanh vô tức, lại giống như suối tuôn ra không ngừng trào. Ra, đây là lạnh lẽo, đau đớn, nước mắt trong nháy mắt này chợt đột nhiên dập tắt đôi mắt khát máu của thất dạ, ánh mắt của hắn dần dần lui đi màu đỏ. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một màn, ta gọi là quan thịnh thịnh, còn ngươi, nàng cười, cười vô cùng đẹp, giống như đóa hoa nở rộ trong mùa xuân, xoái ca, ngươi đi theo ta sẽ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, ai, ta chính là nổi danh khu ma sư nha, vẫn là mỹ nữ đẳng cấp đây, người khác, yêu thích ta, ta còn không lạ gì người khác đâu, uy, ta cho ngươi biết, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng ta sẽ tìm mộ của ngươi đem ngươi ngu mạ phanh thầy nàng đe dọa một màn nhớ lại như vậy ngay tại trong óc hắn chợt lóe lên tay hắn cứ như vậy theo bản năng buông lỏng ra ngữ diên ở một khắc này thân thể tự nhiên đổ đi chợt đột nhiên đã bị người ôm vào trong lòng một mùi hương độc đáo tràn ngập vào trong khoang mũi của nàng làm nàng nháy mắt thanh tỉnh lại khụ khụ khụ khụ cảm giác mình như là sống lại ngữ diên liền ho khan không ngừng nắm thật chặt người đang ôm nàng. Đây là hương vị gì, vì sao lại dễ ngửi như gió nhẹ thế? Một giây sau, nàng liền ngước mắt nhìn lại, lại không nghĩ rằng ôm lấy nàng là một hắc y nhân, mà hắn cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tiếp theo chậm rãi giúp nàng đứng vững. Lúc này, sở hạo cùng Phượng Ly Ca thời điểm tại tầng thứ bảy, viên thuốc trong cơ thể đã có tác dụng, hai người liền ngồi xuống, luyện khí, không bao lâu, cả hai đều khôi phục giống như kỳ tích, huyền vũ này đến tột cùng là ai? Đan dược của hắn vì sao lợi hại như thế, Phượng Ly Ca đứng dậy hỏi, sở hạo cũng không giải thích được nhìn hắn liếc mắt một cái, không biết, thân phận của hắn thật thần bí, loại đan dược này nếu có thể trong thời gian ngắn ngủi giúp chúng ta khôi phục, thật kỳ tích, nói xong, hai người liền hướng bên kia đi đến, thất dạ, ngữ riêng được buông ra hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn hướng thất dạ, dung nhan tuấn Mỹ của thất dạ đều dối rắm lại với nhau, hắn ôm đầu không ngừng kêu đau. Ngữ Diên thấy thế liền đau lòng tiêu xái tiến lên ôm thật chặt hắn. Thất Dạ là ta a, ngươi không nhớ sao? Ken Túc Ký Phái Trích cửn, ngươi thích ăn Ken Túc Ký Phái Trích cửn, ngươi chẳng lẽ thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao? Ngữ Diên lớn tiếng kêu lên a, cánh gà của ta đâu? Ta ăn a, ăn thật ngon. Phía trên ghế salon, Thất Dạ nhàn nhã liếm ngón tay, có chút hưởng thụ. Uy. Ngươi là quỷ ai, quỷ làm sao có thể ăn khen túc ký vai trích đâu, nàng hai tay chống nạnh cả giận nói, ta đều bị ngươi thu phục, còn có cái gì không có khả năng phát sinh, ưm, ăn thật ngon, lần sau nhớ rõ nhiều mua cánh gà nướng một chút nha, thơm ngon. Một màn này ở trong đầu ngữ riêng có vẻ rõ ràng như vậy, nhưng hôm nay, thất dạ trừ bỏ lớn tiếng chu lên thì cái gì cũng không đứng dậy nổi, nhưng mà hắn càng như vậy, lòng của nàng lại càng đau, hắn. Là người thân của nàng, người thân cùng xuyên qua, nàng có thể vứt bỏ bất luận kẻ nào, cũng không có thể vứt bỏ hắn, giết giết giết giết giết bọn quỷ quái thấy thất dạ bắt đầu chu lên, tựa hồ đang giấy rụa cái gì, cho nên bọn họ lại lớn tiếng kêu lên, trong khoảnh khắc, đôi mắt thất dạ lại tràn ngập màu đỏ, một giây sau, thất dạ liền hướng nàng lao đến, hắc y nhân thầy thế liền mang theo nàng lựa chọn một cái rơi xuống bên kia, giết giết giết giết liên tiếp tiếng gào phá tan màng nhĩ của bọn hắn, lúc này, sở hạo cùng Phượng Ly Ca cung tới bên cạnh bọn hắn, ngư diên ngươi có bị thương không, sở hạo vừa thấy được nàng liền lo lắng hỏi, ngư diên lắc đầu, ánh mắt lại từng bước cũng không rời khỏi thất dạ, hắn chúng thất tâm cổ, Phượng Ly Ca nói thẳng, ngư diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn, liền cầm lấy cánh tay hắn sốt ruột nói, thất tâm cổ, cái gì gọi là thất tâm cổ, ngươi có biện pháp cứu hắn có phải hay không? van cầu ngươi van cầu ngươi cứu hắn ta không thể mất đi hắn không thể nói xong lời cuối cùng ngữ diên quả thực chính là khóc không thành tiếng nàng không thể mất đi không thể phượng ly ca nhìn về phía nàng vạn phần ấy nay nói thất tâm cổ không có thuốc nào chữa được trừ phi trừ phi cái gì ngữ diên theo bản năng truy vấn trừ phi trình hắn khắc chế cổ thuật chỉ cần hắn có thể nhớ tới ngươi Như vậy, loại cổ thuật này cũng tự nhiên được giải, phượng. Ly ca than nhẹ một tiếng nói, lời tuy như thế, nhưng thất tâm cổ không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng, muốn tâm một người đã bị dấu kín nhớ tới dĩ vãng trước đây chỉ sợ không đơn giản. Lúc này, ngàn vạn quỷ quái chậm rãi hướng bọn họ đi tới, mỗi một con đều dài hơn cực kỳ dị dạng, có con thậm chí còn có ba chân, tóm lại những thứ ngươi không nghĩ đến không thể tưởng tượng được, nơi này đều xuất hiện mà miệng của bọn hắn đều là hô giống nhau, giết, giết, giết Hắc Y. Nhân đối với bọn họ đánh một cái thủ thế, chỉ chỉ kiếm bốn người bọn họ vẽ một vòng tròn. Sở Hạo, Phượng Ly ca lập tức hiểu rõ rồi, từ kiếm xác nhập, quỷ quái phía trên này trong khoảng khắc sẽ như bụi theo gió tan thành mây khói. Hắc Y nhân liền đi vào bên người ngữ duyên ở bên tai nàng nói nhỏ, muốn báo thù, mượn kiếm chu tước trên người ngươi. Từ kiếm xác nhập, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một giây sau, hắn đứng thẳng người, ngư diên kinh ngạc nhìn hắn, hắn, hắn lại có thể nói, hơn nữa thanh âm còn quen như vậy, hắn là ai vậy, đến tột cùng hắn là ai, nhưng một giây sau, suy nghĩ của nàng đã bị thất giả cắt đứt, vì thế nàng nói, thực xin lỗi, ta không thể để cho thất giả biến mất, ta phải làm cho hắn tỉnh lại, không chờ bọn họ mở miệng. Nàng đi thẳng tới trước mặt thất dạ nói, ngươi muốn giết ta phải không? Nếu giết ta, ngươi có thể gọi trí nhớ quay về mà nói, ta nguyện ý, ba nam nhân nhìn thoáng qua nhau, trực tiếp. xông tới, một hồi bốn phía chém giết triển khai như vậy, mùi máu tươi rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ tầng 7. Giết, thất dạ nhìn nàng rốt cục học ra một chữ, thất dạ, ngươi lại lười biếng có phải hay không? Ngươi không đi làm ở trong này làm cái gì? Ngữ Diên chua sót cười cười, cố gắng nói những lời trước kia, nàng chỉ hy vọng có thể gọi quay về trí nhớ của hắn, nhưng mà thất giả vẫn chưa thay đổi, lập tức vươn tay lao đến, ngữ Diên không có tránh né, bởi vì nàng cảm thấy, mình đang nợ hắn, nếu không phải vì nàng, hắn hẳn là vẫn ở thế kỷ 21 làm một quỷ nhi khoái hoạt, mà bây giờ lại bị nàng làm hại mất đi tâm trí, nhưng mà lúc này đây độ mạnh yếu của thất giả không có lớn hơn nữa. Hơn nữa, còn có tạm dừng một lát, ngữ duyên liền vui mừng cười cười, nàng nghẹn ngào nói, "Thất dạ, ngươi nhớ rõ ta đúng hay không?" "Ta biết ngươi nhớ rõ ta." Nhìn đến người thân gần trong gang tấc, mà hắn rốt cuộc cũng không nhớ ra được nàng, nghĩ, đến kết quả, nàng lại càng khóc mạnh hơn, "Thất dạ, làm sao ngươi có thể quên ta? Chúng ta, chúng ta còn phải cùng nhau trở về đâu, cùng nhau về nhà." Tuy rằng hắn còn có sai sót, Nhưng tay hắn lại chưa buông ra, ngư diên cảm giác cổ họng mình đau đớn không thôi, giết giết giết chết bọn họ, quỷ quái ở xa xa bên trong ba người giao tranh, khắp nơi đều là dấu vết hồn phi mai một, mà bọn họ cũng bởi vậy càng thêm cuồng nộ, ngôn ngữ tuyên, thệ không ngừng gia tăng, từng yêu quái đều phẫn nộ cực điểm, thất dạ lúc này nhức đầu khiến đầu của hắn muốn nổ tung ra nhắm mắt lại chỉ biết hai tay ôm đầu hắn muốn thoát đi khỏi đau đớn đúng lúc này một quái thú bốn tay mắt thấy thất dạ tựa hồ bắt đầu kháng cự mà đồng bạn của bọn hắn lại chết nhiều như vậy vì thế hắn phẫn nộ nắm chặt nắm tay cấp tốc hướng thất dạ chạy tới cẩn thận a ngư diên lớn tiếng hét vội ôm thất dạ xoay người một trưởng kiều hận kia đánh vào trên người ngư diên phốc ngư diên đầu hướng lên trong miệng máu như mưa phun ra hướng trên mặt thất dạ phun tới A, một tiếng thét chói tai, quỷ quái tập kích Ngư Diên trên người liền cắm một thanh kiếm, đó chính là kiếm thanh long của Sở Hạo. Một giây sau, Sở Hạo vừa kéo, quỷ quái té trên mặt đất nháy mắt tiêu thất. Ngư Diên có sao không? Sở Hạo vội ôm Ngư Diên bị thương nặng lo lắng hỏi. "Không có việc gì, ta không sao." Ngư Diên liền há mồm hít vào nói. Lúc này nàng thoáng nhìn bị Phượng Ly Ca cùng với Hắc Y Nhân bị vây quanh, vì thế nàng liền đứng thẳng lên. Đi, giúp bọn hắn, sở hạo nhìn thoáng qua thất dạ đang dại ra, lại nhìn thoáng qua nàng, đành phải cầm kiếm sông tới, thất dạ, ngữ riêng đi từ từ đến bên người thất dạ, ngươi, ngươi không bị thương chứ, nàng hít sâu một hơi nói, thất dạ nghe thấy vậy, chậm rãi đổi mắt qua, trong mắt của hắn hiện đầy sương khói, một giây sau, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, vu bà thực xin lỗi. Ngư riêng nghe vậy nước mắt lập tức liền chảy xuống, nàng cũng ôm thật chặt hắn, thất dạ ngươi đã trở lại phải không, ngươi nhớ rõ ta phải không, thất dạ đứng thẳng người nhìn về phía nàng, thực xin lỗi, ta làm ngươi bị thương, ngữ riêng liền không ngại lắc đầu, là ta thực xin lỗi các ngươi, thất dạ, ngươi là người thân nhất của ta, ngươi không thể quên ta, biết không, thất dạ nghe thấy vậy gật gật đầu, can đảm liếc mắt bọn họ đang đánh một cái. Không mang theo chút do dự nào cũng không cùng ngư diên thuyết minh, hắn liền vọt tới ra nhập trận chiến, diên sờ sờ ngực, may mắn vết thương phía sau lưng chưa chạm vào đến tim, một giây sau, nàng liền nhìn về phía bọn hắn, công lực của mấy người cũng không thấp, nhưng mà quỷ quái này giống như con kiến liên tục không ngừng tuôn ra, tuy rằng bọn họ đạo hạnh rất cao, nhưng lại không thể ngăn cản nhiều yêu quái như vậy. Không bao lâu, bọn họ đã bị đánh lén nhiều lần, mấy người đều cùng bị thương. Lúc này, Dịch Hiên đột nhiên từ phía dưới lên, vừa nhìn thấy Ngư Diên liền hỏi: "Ngươi thế nào? Ta không sao, nhưng mà bọn họ?" Ngư Diên nhìn về phía mọi người bị bao phủ, trong lòng lo lắng không thôi, xem ra, đại khái bọn họ đã giết rất nhiều quỷ quái, bởi vậy đám quỷ quái này vô cùng buồn bực, cho nên toàn bộ dũng mãnh hướng về phía về bọn hắn, mà nàng nơi Này một con cũng không có, ta đi hỗ trợ, dịch hiên thầy thế liền muốn đi qua, ngư Diên kéo hắn lại, không được, quỷ quái này nhiều lắm, giết không xong, nói xong, lại lo lắng nhìn hướng về phía người kia đầu bắt đầu khởi động, dịch hiên nhìn về phía nàng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể chớ mắt nhìn bọn họ chết đi, làm sao có thể, ta so với ngươi còn sốt ruột hơn ngư Diên nói gấp. Vậy làm sao bây giờ, dịch hiên lại hỏi, ngữ Diên suy nghĩ một chút, liền, nhớ đến những lời mà người áo đen kia nói, từ kiếm xác nhập, toàn bộ quỷ quái đều sẽ biến mất, vì thế nàng nói gấp, dịch hiên, ngươi nghe ta, đợi khi chúng ta cùng nhau hành động, nhớ kỹ, thời điểm chúng ta tiến lên, ngươi sẽ đem thất dạ xuống phía dưới, hiểu chưa, ngươi đây là ý gì, ta dịch hiên há lại là hạng người ham sống sợ chết. Đối với quyết định của nàng như vậy, dịch hiên hiển nhiên là không thể nhận, dịch hiên, ngữ diên thấy hắn kích động như thế liền hét, lớn một tiếng nói, chúng ta bốn người là người núi nghiệp thần kiếm ngươi phải biết, chỉ cần tư kiếm của chúng ta xác nhập, nơi quỷ quái nơi này sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng thất dạ không phải người, hắn không thể ở trên này, nếu không sẽ hồn phi phách tán, ngươi đem hắn xuống phía dưới, còn lại liền giao cho chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Ngữ Diên nói gấp, dịch hiên nghe thấy vậy ngây ra một lúc, tiếp theo vội vàng gật đầu đáp ứng, ngữ Diên thấy thế, kêu lên một hai ba, hai người liền vọt tới, đi, dịch hiên lập tức thấy được thất dạ liền lôi kéo hắn đi ra khỏi quần thể, ngươi làm cái gì, không thấy được bọn họ đang gặp nguy hiểm sao, tuy nói hắn chưa từng chính thức gặp qua hắn, nhưng mà dựa vào thanh âm hắn vẫn còn có chút ấn tượng, cũng bởi vì nguy hiểm mới mang ngươi đi. Dịch hiên nói gấp, hắn căn bản không dám làm chậm trễ thời gian của bọn họ, thất dạ nghe thấy vậy liền bỏ cánh tay đang lôi của hắn ra, cho dù là chết, ta cũng sẽ không rời đi khỏi nàng, ánh mắt của hắn là kiên định, dịch hiên nghe vậy đều muốn đổ mồ hôi, nói gấp, ngươi nếu lưu lại, mới là chân chính hại nàng, ngươi phải biết rằng, trong tay bọn họ đó là tư kiếm trừ ma, nếu tư kiếm xác nhập, ma quỷ nơi này đều không thể sống sót. Cho nên, chỉ cần có ngươi ở nơi này, ngữ diên căn bản không thể thi triển khu ma thuật như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng chết sao, thất dạ ngây ra một lúc, ngoái đầu lại nhìn nhìn bốn. Người, đúng lúc này, thanh âm của ngữ diên xuyên thấu qua cơ thể đám quỷ truyền tới, thất dạ đi mau, đi thôi, nếu còn không đi, bọn họ sẽ xong đời, dịch hiên sốt ruột nói, lãng phí một ít thời gian thì bọn họ lại nguy hiểm thêm một chút. Thất dạ thấy thế vội vàng gật đầu theo dịch hiên rời đi, lúc này, ngư diên liền lớn tiếng kêu lên, bọn họ đều đi rồi, có thể bắt đầu, sở hạo nghe vậy nói gấp, mọi người nghe, từ kiếm xác nhập, thần khí khu ma, dùng ý niệm mở ra khu, ma thần, nghe thấy vậy, ba người liền nhắm nghiền hai mắt lại, trong khoảnh khắc, chung quanh bọn họ hiện ra một tầng vòng bảo hộ, bọn quỷ quái không ngừng hướng nơi này đánh tới. Nhưng bọn họ vô luận đánh như thế nào cũng không phản ứng chút nào, nơi này vòng bảo hộ chắc chắn giống như áo giáp thép, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến, âm vang một tiếng vang thật lớn, nóc nhà tầng 7 nháy mắt bị nổ tung, bọn quỷ quái đột nhiên thấy được ánh trăng mờ mịt đều hưng, phấn không thôi, thân thể mỗi người cũng bắt đầu nhẹ bay, ai cũng không muốn bị nhốt tại nơi này, ai cũng muốn đi ra ngoài, thế giới bên ngoài tốt đẹp cỡ nào a, ai nguyện ý bị giam giống như chim. Nhưng thời điểm chờ bọn hắn vừa lên tới một nửa, trên bầu trời chợt đột nhiên lại ầm vang, một tiếng, ánh trăng mờ mịt kia trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mật, thay vào đó tia chớp kia lóe ra như máu, bọn quỷ quái nhìn thấy tia chớp đều bị hù dọa đứng yên trên mặt đất, bọn, họ sợ sấm đánh, sợ hãi nhìn thấy tia chớp, nhưng mà làm cho bọn họ khủng hoảng còn không dừng lại ở điểm này, đúng lúc này, ở giữa tia chớp lướt xuống một con rồng toàn thân màu xanh. Mà đi theo phía sau nó đó là Phượng Hoàng, màu đỏ cùng với bạch hổ còn có thần rùa kia, bọn họ cứ như vậy ở bên trong sự ngạc nhiên của bọn quỷ quái, toàn bộ theo mái nhà cấp tốc chạy tới, a a a nhất thời, bên trong tầng bảy đục ngầu không chịu nổi, tốc độ gió giống như dòng cuốn, các loại, tiếng kêu thê thảm quả thực muốn phá màng tai của bốn người, không bao lâu, gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng, bọn họ từ không trung toàn bộ ngã xuống mặt đất mấy người dịu đi vài giây. Đều chậm rãi khởi động thân mình nhìn chung quanh, nhưng mà nhìn tới nhìn lui trừ bọn họ ra thì cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì. Từ kiếm xác nhập quả nhân lợi hại, sở hạo nhìn về phía chung quanh nói, nhưng từ kiếm xác nhập cũng tiêu hao đại bộ phận tinh khí của chúng ta, xem ra, thân thể. Này không dưỡng mười ngày nửa tháng là ít, Phượng Ly Ca chậm rãi đứng dậy nói, nương tử, rất xa nhất phân chạy tới lập tức ôm lấy Ngư Diên. Ngữ Diên thấy thế hơi hơi cười cười vỗ vô phía sau lưng của hắn, ngoan, đều bị tiêu diệt, quỷ tịch kinh ngạc nhìn tầng thứ bảy trống rỗng, trời ạ, thất dạ cũng cảm giác khó thể tin được dịch hiên đỡ Ngư Diên đứng lên, Ngư Diên thấy thế hỏi vội, mọi người có khỏe không, mấy người toàn bộ gật gật đầu, lúc này, hắc y nhân cầm lấy kiếm chu tước liền từ bên người bọn họ đi qua, anh hùng chờ một chút, mấy người chăm miệng một lời nói, mọi người đều biết. Nếu không có hắn, chỉ sợ, hôm nay bọn họ đã sớm quy thiên chứ, hắc y nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, trực tiếp làm một động tác, muốn lập tức rời khỏi quỷ vực sao, người có biện pháp, trừ bỏ ngữ duyên không có mở miệng, mấy người bọn hắn đều là cùng nhau hỏi, ngữ duyên phủi bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ, đều có thể biết ngôn ngữ câm sao, nhưng người đàn ông này rõ ràng có thể nói tại sao lại muốn dùng tay ra hiệu đâu cùng hắn đi, sở hạo liền lôi kéo tay ngữ diên bật nhảy một cái rồi rời đi khỏi nơi này, mọi người cũng đều giống nhau đi theo. hắn có thể mang bọn ta đi ra ngoài, ngữ diên giật mình nói. rời khỏi tháp tỏa hồn, ngữ diên liền tới bên người thất dạ hỏi hắn cái gì, sau đó lấy được đáp án cũng là làm nàng giật mình, có thể đi ra ngoài, không phải phải đợi một tháng sao? đi theo hắn là tốt rồi, chỗ này ngươi còn muốn lưu liền cái gì? Quỷ tịch chua xót cười cười nói, ngư riêng nghe thấy vậy trừng lớn hai mắt, chờ một chút, ta còn có thư chưa lấy, chờ ta với, một giây sau, nàng liền hướng cung điện chạy, mấy người đều theo qua, ở trong hoàn cảnh quỷ tịch quen thuộc, bọn họ né qua thị vệ rất nhanh liền đi tới phòng ngủ quỷ vương, may mắn, hắn không thích có người hầu hạ ngủ, cho nên, cái nhà này không có hạ nhân, mấy người đẩy cửa, phòng đi vào, chăn đều là ngăn nắp. Xem ra, hắn cũng không trở về, hay là bị thương ở nửa đường té xỉu rồi. Lúc này, ngư Diên xác định quỷ vương không ở đây, liền ngượng ngùng cười cười nói, cái kia, ta có thứ đồ ở trong này, các ngươi không có thuận tiện xem, đặc biệt là nam nhân, các ngươi, các ngươi nên hiểu được. Nàng nói gấp, tiếp theo chỉ chỉ ngoài cửa, các ngươi ở bên ngoài chờ ta được không? Mấy người cảm thấy có điều nghi hoặc, nhưng cũng không thể cùng. Một nữ nhân so đo, vì thế, toàn bộ đi ra ngoài cửa, ngư Diên thầy thế liền đi vào bên cạnh giá sách mở ra mật thất đi vào, vừa đi, nàng một bên khẩn cầu, làm ơn, tuyết liên đen nhất định phải ở đây, trăm ngàn không nên bị hắn cầm đi, đi vài bước, nàng liền thấy được cuối đường, quả nhiên, tuyết liên đen vẫn ở chỗ này, ngư Diên thầy thế liền vui mừng cười cười, thật tốt, xem ra, quỷ vương còn chưa có trở lại. Hoặc là chết ở nửa đường rồi, như vậy tốt nhất, miễn phí nhiều phiền. Toái, vì thế, nàng liền đem tuyết liên đen này hái xuống dưới, nàng quan sát một chút tuyết liên đen này, trừ bỏ cùng rau cải trắng có điểm giống nhau, còn lại thật là cái gì cũng chưa nhìn ra. Không tán thưởng vài cái, nàng liền chuồn ra khỏi mật thất, không được, vật này rất rõ ràng, nhất định phải lấy một cái gì đó bao trùm mới được, vì thế, nàng bắt đầu tìm này nọ. Đúng lúc này, nàng thoáng nhìn thấy cái khăn vuông bao gối, đúng rồi hay dùng cái này, vì thế liền cầm lấy. Bao gối đem tuyết liên bao vây lại, cũng may khăn vuông này màu sắc là màu đen, cho nên căn bản là nhìn không ra đồ vật bên trong. Đúng lúc này, nàng lại thấy gối đầu này cong lên, ách, chẳng lẽ phía dưới có bảo bối, nghĩ đến đây, nàng liền sốc gối đầu lên, mà thời điểm cặp mắt của nàng nhìn thấy bảo vật lập tức trừng lớn. Bảo bối này là huyết linh đang nàng vẫn đau khổ tìm kiếm, trời ạ, thật sự là trời giúp nàng vậy, vì thế đem linh đang hướng trong lồng ngực, từng bước đi ra ngoài, mọi người nhìn thấy nàng đột nhiên cầm một cái bao thì có chút kỳ quái, ý niệm trong đầu vừa chuyển, nữ hải tử luôn luôn có chút bí mật, vì thế mọi người lần thứ hai đi theo hắc y nhân rẽ trái rẽ phải đi, ở bên trong quỷ vực, ai cũng không thể nghĩ đến chính là đi rẽ trái rẽ phải như vậy. Bọn họ liền thật sự ra khỏi quỷ vực, trời ạ, chúng ta đi ra rồi, quỷ tịch vẫn còn có chút không quá xác định, cảm ơn anh hùng đã nhiều lần giúp đỡ, sở hạo ôm quyền, nói, mấy nam nhân thầy thế cũng đồng thời ôm quyền cảm tạ, hắc y nhân nhìn, về phía bọn họ dơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bọn họ cũng rất tuyệt, một giây sau, hắn không chờ bọn họ nói chuyện, cứ như vậy bật nhảy dẫm phải nhánh cây đát đát đát vài cái liền tiêu thất. Ở chỗ sâu trong rừng cây có một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này, bên trong xe ngựa có một bóng người không ngừng đi tới đi lui, tựa hồ rất là sốt ruột. Đúng lúc này, bá một tiếng, khắc y nhân liền dừng ở mặt trước của xe ngựa, một giây sau, chậm rãi tháo khăn che trên mặt xuống, bóng người thấy thế liền sợ hãi than, "Ai, hoàng thượng, ngài cuối cùng đã trở lại, ngài muốn hù chết nô tài." Lão thái giám trung thành và tận tâm nói, "Chấm đây không phải vẫn tốt đấy sao?" Sở thiên đem trang phục hắc y quăng trên mặt đất, quần áo xa hoa bên trong liền hiện ra, hoàng thượng, nếu ngài muốn biết thân phận thật sự cùng mục đích của cung vương phi, nô tài sẽ đem nàng vào trong cung để hỏi rõ ràng. Hắn nói gấp, không cần, chúng ta trở về đi, nàng rất nhanh sẽ tự mình tìm đến chấm. Sở thiên khóe miệng treo lên vẻ tươi cười, ruỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức tiến vào bên trong xe, mộng ngữ riêng đến tột cùng thân phận ngươi là gì? Chiếm được tuyết liên đen, mục tiêu kế tiếp của ngươi là bối xác tím sao, mục đích của ngươi là muốn có được giang sơn của chấm, hay còn mục đích khác, hắc y nhân thần bí rời đi, làm cho bọn họ yên tĩnh vài giây, đúng lúc này, phía trước đột. Nhiên xuất hiện một đoàn xương khói, mấy người lẫn nhau nhìn một giây, trong lòng linh cảm mãnh liệt, chẳng lẽ lại gặp gỡ tai tinh rồi, bọn họ không đen đùi như vậy đi, tiếp theo mấy người bọn họ liền đề phòng. Một đoàn xương khói màu đen cứ như vậy chậm rãi dựa lại đây, mấy người cầm kiếm trong tay cảnh giác nhìn hướng xương khói quỷ dị này, đúng lúc này xương khói màu đen chậm rãi tán đi, từ trong xương mù một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mấy người kinh ngạc nhìn. Hướng lẫn nhau, đứng ở trước mặt bọn họ đúng là quỷ sai địa phủ, quỷ sai cầm đầu nhìn về phía nhất phân nói, Mộc Lâm nhân cha ngươi nương người cầu phúc, canh giờ của ngươi đã đến theo chúng ta trở về đầu thai đi. Mà từ đầu tới đuôi này quỷ sai cũng không nhìn về phía thất dạ cùng quỷ tịch, nhất phân nghe thấy vậy nhìn về phía ngư diên, ngư diên cũng là giật mình nhìn hắn, mấy người toàn bộ trầm mặc, không ai nói chuyện, bởi vì bọn họ căn bản không biết nên nói cái gì, thời cơ đã đến sẽ phải đi đầu thai, nhất phân, ngư diên luyến tiếc, thật sự luyến tiếc hắn, tuy nói ở chung ngày không lâu, nhưng có bọn họ làm bạn nàng đã sớm thành thói quen. Lúc này đột nhiên muốn chia lìa, trong lòng nàng đã có chút luyến tiếc rồi, nhưng nàng có năng lực nói cái gì đó sao, nương tử, vẻ mặt nhất phân cầu xin nhìn về phía nàng, ngữ diên nghe thấy vậy liền đứng ở trước mặt hắn, nhất phân thay thế chạy nhanh ôm cổ nàng, ngữ riêng cũng nhẹ, nhàng ôm lấy phía sau lưng của hắn, thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói lên, nương tử, nhất phân không muốn cùng nương tử tách ra, không muốn a Giọng nói của Nhất Phân có chút nghẹn ngào lên, Nhất Phân, ngữ diên nghe thấy vậy tâm muốn nát, nhưng mà nàng có thể làm gì, nàng còn có thể ích kỷ sao, Hiền, Mỹ Diệm đều là ví dụ không phải sao, nàng chính là một tai tinh, thất dạ theo nàng xuyên qua không hay ho, Hiền cùng Mỹ Diệm đều hồn phi phách tán, nàng còn có thể lựa chọn sao, cương quyết lưu lại, nhưng một khi cơ hội đầu thai bỏ qua, thì đó chính là một sự chờ đợi không có điểm cuối. Có lẽ đời này ở cũng không có khả năng đầu thai rồi, hắn còn nhỏ như vậy, sẽ cả đời làm cô hồn dã quỷ sao, nương tử, nhất phân không muốn đi, người lưu ta lại được không, nhất phân không muốn rời đi, nhất phân ôm lấy nàng bắt đầu khóc thút thít, nước mắt theo gương mặt rơi đọng ở tại sau cổ của ngữ diên ngữ diên tâm đau lòng theo nước mắt của hắn, nàng kéo qua nhất phân nhìn nhìn hắn khóc, liền lấy ra khăn tay thay hắn lau nước mắt nói. Nhất phân, ta cũng vậy luyến tiếc ngươi, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa bắt đầu, cha ngươi nương ngươi tích đức như thế, ngươi nên đi đầu thai, bỏ qua cơ hội này, có lẽ đời này ngươi cũng không có cơ hội đầu thai. Nhất phân nghe thấy vậy nức nở nói, nhưng là ta luyến tiếc ngươi, ta nguyện ý cả đời không đầu thai, chỉ cần bồi ở bên, cạnh nương tử, ô ô, hai tử ngốc, ta cũng vậy luyến tiếc nha, nhưng mà... Nhưng mà đi theo nàng, nàng căn bản không thể cam đoan an toàn của hắn, nàng không phải một ma sư đủ tư cách, đã có hai quỷ hồn chết ở trong tay nàng, nàng không có quyền lựa chọn, càng không có quyền ích kỷ. Nhất phân nghe lời ta, chỉ cần ngươi đầu thai trở thành người, tỷ tỷ mới có thể gả cho ngươi a, dù sao ngươi bây giờ là quỷ a, tỷ tỷ lại là người, người làm sao có thể gả cho quỷ đâu rồi? Nha, ngươi nghe lời chỉ cần ngươi đi đầu thai, tỷ tỷ sẽ đáp ứng chờ ngươi được không? Ngươi xem à, tỷ tỷ còn trẻ như vậy, ngươi sớm đi đầu thai mà nói, tỷ tỷ còn không đến mức hoa tàn ít bướm, đến lúc đó Nhất Phân có thể mang cô kiệu đến thú ta nha. Nàng vừa lau nước mắt hắn chảy ra vừa nói lời khuyên bảo nói, ngươi gạt ta, chỉ cần, chỉ cần đầu thai ta vốn không có nhớ, Nhất Phân nghe thấy vậy khóc lại càng thương tâm. Tựa hồ nàng như vậy là muốn vứt bỏ hắn, ngữ, Diên thay thế liền đem hắn ôm vào ở trong lòng, nhất o hân, tỷ tỷ không lừa ngươi, chỉ cần trong tâm ngươi có tỷ tỷ mà nói, là không có cái gì có thể cách trở cắt đứt, trừ phi trong lòng của ngươi không có tỷ tỷ, nàng giả vờ chu miệng nói, có, trong lòng nhất phân có nương tử đây nhất phân ôm nàng thật chặt nói gấp, giống như sợ nàng không biết, ngữ Diên nghe vậy chua xót cười cười. Tốt lắm, nếu như trong lòng có tỷ tỷ rồi, như vậy, ngươi liền chạy nhanh đi đầu thai, tỷ, tỷ sẽ chờ ngươi được không, nàng nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn an ủi, ông trời, ngươi đây là cái gì, cho nàng nhiều bằng hữu như vậy lại muốn cho bọn họ nhất nhất rời đi sao, hay là do thân nàng không thuộc thế giới này, không nên có được bằng hữu nhất phân nước nở một hồi ngước mắt nhìn về phía nàng nói, ngươi không gạt ta. Không lừa ngươi, ngư diên lại thay hắn lau nước mắt nói, nhất phân nhìn nhìn nàng, lại nhìn mọi người một chút vì thế đi vào trước mặt sở hạo, chỉ vào hắn nói, nay ngươi đừng chiếm lấy mẹ của con ta, chờ ta đầu thai sau ta sẽ tìm đến nàng. Hắn liền tuyên thệ nói, sở hạo nhìn về phía hắn cười cười gật gật đầu, tiểu quỷ, vậy ngươi phải nhanh lớn lên, nếu không, ta sợ chính mình cầm giữ không được, nhất phân vội vàng gật đầu. Ta sẽ, ta sẽ rất nhanh lớn lên, ta sẽ nâng tám kiệu lớn đến lấy nàng. Nói xong, nhìn nhìn nam tử còn lại nói, các ngươi cũng là thế nha, nương tử là của ta, mọi người toàn bộ mỉm cười gật. Đầu, một phần thay thê cuối cùng cười cười, vì thế liền đi vào bên người ngữ diên lôi kéo tay nàng nói, nương tử ngươi phải chờ ta nha, nhất định nha, ngữ diên nhẹ nhàng thổi mạnh mũi hắn nói, vậy ngươi phải nhanh lên một chút a ta chờ ngươi. Dưới sự cổ vũ của mọi người, rốt cục nhất phân đưa tay cho quỷ sai dắt đi, trước mặt bọn họ lại nổi lên một đoàn xương khói, quỷ sai lôi kéo tay nhất phân trong tầm mắt của mọi người tiến nhập vào xương khói, trong lúc nhất phân, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua ngư Diên, trong mắt của hắn có không muốn cùng lưu luyến, nhưng mà hắn biết, nàng sẽ chờ hắn, cho nên, hắn muốn chạy nhanh đi đầu thai, chạy nhanh lớn lên, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ không quên nàng. Đây chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi, nhất phân rời đi làm cho tâm tình của mọi người có chút thương cảm, lúc này, Phượng Ly Ca nhìn về phía bọn họ nói, ta cũng vậy muốn cùng mọi người cáo biệt, ta còn có chuyện phải xử lý, ngữ Diên nhìn về phía hắn nói, ngươi cũng muốn rời đi, Phượng Ly Ca đi vào bên người nàng cười cười, cái tốt nào cũng có kết thúc, chúng ta còn có thể gặp lại, còn nữa, ta cùng hắn với kẻ thù hiện tại không biết tung tích. Chúng ta chắc chắn một lần nữa gặp lại chính tay đâm hắn, nói xong, nhìn nhìn sở hạo có thâm ý cười cười, quỷ tịch thấy thế liền đối với phượng ly ca nói, ai, phượng đại sư, ta với ngươi đi di hoa cung đi, thương thê của ta muốn ở di hoa cung của các ngươi từ, từ an dương tiết, ta nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, thuận tiện còn muốn đi thỉnh giáo ngươi một ít trí thức đây, quỷ tịch trêu ghẹo nói, phượng ly ca gật đầu, tốt, cùng đi. Quỷ tịch nghe thấy vậy gật đầu ngoái đầu lại nhìn ngư Diên làm một động tác thân thiết, tỏ vẻ, ngươi là nương tử của ta ngươi cần phải nhớ kỹ, tiếp theo, liền cung phượng ly ca rời đi, lúc này, nơi này cũng chỉ còn lại sở Hạo, ngư Diên thất dạ cùng với dịch hiên, các ngươi có tính toán gì không, dịch hiên nhìn về phía bọn họ hỏi, ngư Diên nhìn về phía hắn vạn phần ấy này nói, thực xin lỗi dịch hiên, ta nghĩ ta không thể cùng ngươi đồng hành rồi. Ta phải trở lại kinh thành, ta có việc phải xử lý, đúng vậy à, còn có chuyện rất quan trọng phải xử lý, dịch hiên nhìn về phía nàng cười cười nói, chuyện này có gì, bất quá không thể đồng hành xác thực có chút tiếc hận, dù sao ở cùng các ngươi một chỗ luôn gặp một chút chuyện tình thú vị, hắn cười cười, thú vị, trời à, vài, lần chúng ta đều thiếu chút nữa đi đời nhà ma a. ngữ Diên liền kinh hô nói. Người này làm sao có thể dùng từ thú vị đến nhẹ nhàng bâng cua đâu, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, nhưng ta tình nguyện chết kiểu đặc biệt này, dù sao không phải người nào cũng có thể may mắn gặp được. Hắn thật ra không đem chuyện này ngẫu nhiên gặp trở thành tai nạn, ngược lại cảm thấy là trăm năm mới gặp, cái gọi là là kỳ tích trong kỳ tích. Ngữ diên nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, vì thế... Nói, như thế được rồi, ngươi đi trước đi, chờ ngươi trở lại kinh thành tới tìm ta, A không, nói không chừng ta xử lý xong chuyện tình vẫn sẽ đi Tây Thiên, đến lúc đó chúng ta chắc chắn gặp nhau lần nữa, nàng trở lại kinh thành cũng chính là muốn lấy bối xác tím mà thôi, giả như lấy được rồi, nàng còn phải tiếp tục tìm lại bảo bối còn lại đâu, dịch hiên nghe nói thế vội vàng gật đầu, tốt lắm, chờ ta lấy được huyết bổ đề. Ta chắc chắn sẽ tới tìm các ngươi, ta đúng là kỳ ngộ. Về sau đã tràn ngập chờ mong, ta nhất định sẽ lại cùng các ngươi bước trên hành trình thần bí. Nói xong, ôm quyền nói tái kiến, hắn cũng đã biến mất. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có hai người bọn họ cộng thêm một quỷ hồn. Ngữ diên nhìn về phía thất giả xuất ra huyết linh đang nói, thất giả ngươi vào đi, thất giả gật đầu chui vào, hắn mệt mỏi lâu như vậy, nên nghỉ ngơi thật tốt thôi. Tại đây, không khí làm cho hắn tựa hổ có chút không ổn đây, đêm rất yên tĩnh rất yên tĩnh, ánh, trăng mông lung chiếu vào trong rừng rậm, rừng rậm này đã tràn ngập sắc thái thần bí, tựa hổ còn có một chút lãng mạn, chẳng qua là không khí lập tức có chút xấu hổ. Dù sao tình trạng của hai người có chút không rõ ràng, điều này làm cho bọn họ hiện tại đối mặt lẫn nhau thật có chút xấu hổ. khổ khủ sở hạo ho nhẹ một tiếng đã hóa giải xấu hổ như vậy. Này, Ngươi phải về nhà sao, dừng hạ xuống, sở hạo vẫn hỏi, ngư Diên nhìn về phía hắn nói, về nhà, chúng ta, về nhà, đúng vậy a, bất kể như thế nào, kinh thành ít nhất còn có nhà mình, mà nàng phải trở về tìm kiếm bối xác tín. chỉ cần những thứ này đủ, nàng thật sự có thể trở về nhà, sở hạo nghe thấy vậy vui sướng không thôi, nàng cuối cùng cũng nguyện ý về nhà, chính là, hắn thật sự có thể nhìn thấu lòng mình sao thật sự có thể lưu nàng lại sao? Đối với chuyện bọn hắn đột nhiên trở về, thực làm cho Béo lão nhân cùng Tiểu Hương hưng phấn không thôi, sở phủ cáo thấp đều đắm, chìm ở trong không khí vui sướng, tất cả mọi người vui vẻ không thôi, vương gia đã trở lại. Điều này làm cho sở phủ yên tĩnh trở nên không hề yên tĩnh rồi, điều này cũng làm cho Béo lão nhân cao hứng ăn vài chén cơm hơn nữa, còn uống thêm chút ít rượu. Trong lúc, Béo lão nhân đem toàn bộ hạ nhân phái đi ra ngoài. Liền quấn quyết lấy bọn họ hỏi lung tung này kia, ngữ Diên thấy hắn cao hứng, như thế liền đem tất cả mọi việc trải qua đều nói cho hắn, bất quá tuyết liên đen cùng với. Thiền gia gia nàng không còn nói, chuyện này có thể càng ít người biết đến càng tốt hơn, béo lão nhân nghe nói một màn tình tiết đặc sắc như vậy, rượu nhỏ kia không ngừng rót, trong lòng dị thường hưng phấn cũng dị thường hối hận, lúc đó nếu hắn tham gia thì tốt biết bao, tuy rằng rất nguy hiểm hơn nữa hy sinh hiền cùng mỹ diệm. Nhưng mà một màn kích thích hưng phấn như thế, cũng không phải bình thường có thể gặp được đến, nếu thật sự mạng nên tuyệt, hắn cũng không oán không, hối hận dù sao cũng được chứng kiến, ngữ diên trái lại cười cười, chuyện này còn đáng giá chờ mong sao, nàng cả đời này cũng không mong sẽ lại gặp chuyện như vậy, béo lão nhân gặp hai người vừa nói vừa cười trong lòng vui vẻ không thôi, ngữ diên cũng vui vẻ cười, lúc này đây trở về nhiễm nhiên không có phản cảm như lần trước rồi, cái kia. Nhóm tiểu thiếp của ngươi đâu, ngư Diên nhìn về phía hắn nghĩ nghĩ vẫn nên hỏi, sở hạo ăn một chút đồ ăn nhìn về phía nàng, nói, chứ bỏ tình nhi tất cả tiểu thiếp đều hưu, tình nhi, nàng còn ở lại, ngư Diên theo bản năng hỏi, mà nàng không biết mày của mình cư nhiên trong lúc vô tình đã nhân lại, nàng dù sao cũng theo ta nhiều năm rồi, ngay cả khi nàng có môn vàng sai, nhưng ở kinh thành nàng không có chỗ nào để về. Cho nên, ta liền để nàng tiến vào cô Uyển, sở hạo nhẹ nhàng nói ra, cô Uyển, cái nhà này không phải nàng trước kia ở đấy sao, thật không nghĩ tới nàng lại thật sự cùng nàng ta. Đổi vị trí, tục ngữ nói, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, lời này thật sự là không sai, chẳng qua nàng xem như cảm nhận được, gần vua như gần cọp là đạo lý nghìn năm qua, làm bạn vương gia này cũng giống như vậy. Sau đó, nàng liền không hề nhắc tới các nàng, mặc dù trong lòng nói, nàng cũng không muốn nhắc tới các nàng, nhưng nghe được thời điểm đã hưu mọi người, nàng vẫn còn có chút vui vẻ, nhưng khi nhắc tới tình nhi còn ở lại, lòng của nàng cũng có chút buồn bực, cho nên đơn giản sẽ không ở thảo luận cái đề tài này. Một lúc sau, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, mọi người không chỉ có ăn rất non mà hơn nữa còn thật khoái trá, ngữ diên bảo hắn mình đã mệt nhọc. Vì thế liền dưới sự dẫn dắt của tiểu hương trở về phòng, nguyên bản thời gian dài không có nhìn thấy ngư diên, tiểu hương có một bụng lời muốn cùng nàng tán gẫu, chuyện này ngư diên cũng nhìn ra, chỉ là nàng còn có chuyện phải làm, vì thế nói cho tiểu hương mình mấy ngày nay không, có ngủ rồi, cho nên muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới từ từ tâm sự, tiểu hương nghe thấy vậy liền đau lòng cho nàng chuẩn bị chăn và nước tắm. Ngư Diên hết thảy rửa mặt chải đầu xong, người hầu đem chậu nước toàn bộ bưng đi, tiểu hương liền đem chăn nhẹ nhàng phủ lên cho nàng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, nhưng mà chân nàng vừa mới bước đi, sau lưng ngư Diên liền từ trên giường trượt xuống dưới, mở tủ bát lấy ra chiếc túi màu đen, tiếp theo lắc lắc linh đang, thất dạ, liền đi ra, gì, đây là cái gì, ra tới thất dạ nhìn về phía cái túi tròn tròn này tò mò hỏi. Ánh mắt Ngư Diên nhìn về phía Băng ghê ý bảo hắn ngồi xuống, Thất Dạ ngồi xuống, Ngư Diên cũng ngồi xuống, "Thất Dạ, ngươi muốn về nhà không?" "Về nhà?" Thất Dạ khó hiểu nhìn nàng, "Lời này là có ý gì?" "Về nhà, đây không phải là đã trở về sao?" "Đúng, về nhà, quay về thế kỷ 21." Ngư Diên nhìn về phía hắn vạn phần nghiêm túc nói, nghe thấy vậy, Thất Dạ sợ hãi trừng lớn hai mắt, khó hiểu nhìn nàng, "Vu bà?" Ngươi đùa giỡn cái gì, ngươi cho rằng ngươi còn có thể xuyên Việt về hay sao, nói thật hắn cũng muốn trở về, dù sao, nơi đó mới là nhà của hắn, bất quá, chỉ cần có thể đi theo nàng, đi nơi nào, hắn cũng không quan trọng, ta không có nói giỡn, ngươi xem này, nói xong, nàng liền mở túi ra, tuyết liên đen kia lập tức hiện ra, đây là cái gì, thất dạ khó hiểu nhìn màu đen này. Ngư riêng nghe thấy vậy liền đem chân tướng nói ra một lần, nàng nói rất rõ ràng, tự nhiên, toàn bộ thất dạ có thể nghe hiểu, một canh giờ sau, ngươi nói là tập hợp đủ tứ thứ này là có thể đi trở về, thất dạ nghe vậy trên mặt kho có thể giấu được sung sướng lộ ra, đúng, cho nên, ta mới hỏi ngươi muốn trở về hay không, thất dạ, thời gian chúng ta tới đây cũng không ngắn rồi, quanh đi quẩn lại kiều tử nhất sinh, cũng bởi vì ta mất đi hai quỷ hồn. Cuối cùng cũng chỉ còn mình ngươi theo giúp ta, bởi vậy, việc này càng thêm khẳng định nơi này không, thích hợp với ta, cũng không thuộc về ta, ngư Diên sâu kín nói, nhưng là, nhưng là ngươi bỏ được bọn họ sao, đều ở chung lâu như vậy, thất dạ thật sự nói, ngư Diên nghe vậy ngây ra một lúc, vài giây sau nhìn về phía hắn nói, thất dạ, nơi này thật sự không thuộc về chúng ta, nhà của chúng ta ở thế kỷ 21. Trước kia nữ chủ không phải là không muốn trở về mà là không có cách nào trở về, mà ta khác nhau, ta có cơ hội trở về, cho nên, ta không nghĩ buông tha, cho, thất dạ nghe nói thế gật đầu nói, ta cũng vậy muốn trở về, không biết nhất dạ, nhất phân bọn họ đến tột cùng như thế nào, Ngư diên nghe thấy vậy nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy a, ta muốn là trở về a, không nên tra tấn bọn họ. Thất giả nghe vậy cũng cười cười, đây là chủ đề chung của bọn hắn, bởi vì nhà của bọn họ ở đấy được, nêu ý kiến thống nhất, như vậy, ta phải nắm chặt cơ hội tập hợp đủ ba thứ còn lại, thời giờ của ta có hạn, thất giả, vì về nhà ta nhất định sẽ cố. Gắng, nàng thề nói, thất giả thấy thế gật gật đầu, tiếp theo hắn liền lại tiến nhập vào bên trong linh đang, trong phòng lại chỉ còn lại có một mình ngư diên nàng kinh ngạc nhìn tuyết liên đen. Thứ này đến tột cùng có năng lực gì, đúng lúc này, nàng đột nhiên thoáng nhìn lá cây bên cạnh tuyết liên đen tựa hồ hơi khô khô, chuyện này không đúng nha nàng rõ ràng nhớ rõ thời điểm cầm về thật là tiên diễm, đây tột cùng là sao lại thế này, suy nghĩ vài giây, ngư diên chừng lớn, hai mắt trong lòng thầm nghĩ, trời à, cái này không phải thật sự dùng máu để nuôi chứ, tuy rằng nàng không biết kết quả, nhưng thật là là bên cạnh bắt đầu khô vàng, Nếu tiếp tục như vậy thì tuyết liên đen này sẽ không phải chết chứ, nhưng, nhưng nàng còn trông cậy vào tuyết liên đen này mang nàng trở về đâu, trong lòng mâu thuẫn vài giây, nàng rốt cục bất đắc dĩ vươn ngón tay, nhịn đau cắt ngón tay, trong khoảnh khắc máu tươi liền từ miệng vết thương của nàng từng, giọt từng giọt rơi vào mặt trên của tuyết liên đen, đúng lúc này, kỳ tích xuất hiện, lá vàng khô kia ngay tại thời gian ngắn ngủi như thế đã khôi phục. Ngư riêng chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn một màn kỳ quái này, trời ạ, này không phải tuyết liên đen a, rõ ràng chính là một ma cả rồng thôi. Để áo chảy một hồi, lá khô vàng của tuyết liên đen đã muốn khôi phục lại, nàng liền đem vết thương ở ngón tay lên miệng liếm liếm, tiếp theo xuất ra băng gạc băng kín lại, mà tuyết liên đen được tưới nước giờ phút này nhìn qua vô cùng có sức sống. Ngư riêng chu miệng nhìn về phía cái này không khỏi nói. Ngươi thật đúng là khó nuôi à, ngươi quả thực chính là kẻ hút máu mà, sau khi hy sinh một hồi, tuyết liên đen như trước không nhúc nhích, ngữ Diên không khỏi cười cười, mộng ngữ riêng ngươi đang ở đây làm cái gì, ngươi đứa ngốc này, ngươi còn trông cậy vào tuyết liên này có nhân tính có thể nghe hiểu à, cứ thế chào phúng vài cái, nàng bưng tuyết liên đen đi, tới trong tủ quầy, chỉ là lúc này đây miếng vải đen vây quanh vô dụng, mà là đem miếng vải đen lót ở dưới. Làm cho tuyết liên đen hấp thu không khí, nói như vậy có thể sẽ đỡ, vài giây sau, nàng nhẹ nhàng đem tủ quầy đóng lại cũng đã khóa lại, kỳ thật ở trong này từng cái ngăn tủ đều có khóa, nhưng mà rất ít có người khóa, mà nàng lại đem ngăn tủ khóa lại, kỳ thật như vậy cũng không an toàn, vạn nhất bị người mở ra ngăn tủ cũng xong đời, vì thế, nàng quyết định ngày mai chuẩn, bị một cái búa nhỏ lại đây ở cuối giường trên tường đập bốn phía thành một cái hòm. Vét sạch bên trong, nói như vậy, tuyết liên đen là có thể đặt ở bên trong, bên ngoài dùng gạch niêm phong may ra giấu được, như vậy một kho nhỏ bí mật liền ra đời, nghĩ đến một chiêu tuyệt diệu như thế, ngư diên không khỏi trọn ảy cười cười, một giây sau, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi liền nằm, ở trên giường đưa tay đắp chăn lên bắt đầu suy ngẫm, cái kho nhỏ này chuẩn bị xong, hiện tại còn ít đồ, dinh dưỡng, xem ra, nàng ngày mai phải chuẩn bị một ít máu gà rồi. Chính là không biết máu gà này có hữu dụng hay không, ai, bất kể, sống ở đâu thì yên ở đấy đi, vì tránh cho phiền toái, nàng đang chuẩn bị sớm một chút vào cung gặp hoàng thượng, vì thế, nghi kỹ tất cả, nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ, không vài giây, nàng liền tiến vào mộng đẹp, đêm rất yên tĩnh rất yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi nhẹ vung lá cây phát ra thanh âm xào sạc, sờ phủ cao thấp đều, đắm chìm ở bên trong yên tĩnh. Ngay cả con sâu nhỏ chim nhỏ đều tiến nhập mộng đẹp. Chính là, giờ tí vừa mới thoáng qua một cái, trong tủ quầy của nàng liền phát ra tiếng vang không tầm thường, chỉ tiếc ngữ diên thật sự quá mệt mỏi, cho nên căn bản cũng không có nghe được, bất quá cũng bình thường. Sẽ không có ai có việc gì sẽ chú ý thứ gì đó trong tủ quầy đâu, ai sẽ chú ý tới tuyết liên đen trong tủ quầy nếu như kỳ tích bắt đầu động đâu, hôm sau đang lúc ngữ diên rồi rắm. Nên dùng cái cớ gì đi vào hoàng cung cũng là lúc, trong cung thái giám đến báo là hoàng hậu ở cung vương phi đi ngắm hoa, tin tức này thực làm cho ngữ diên giật mình không thôi, nàng cùng hoàng hậu không phải rất quen thuộc, chỉ nhớ rõ nàng trước khi rời đi nói qua muốn cùng nàng nói chuyện, thôi thôi, có cơ hội đi hoàng cung, như vậy, gặp hoàng thượng đích thị là tương đối dễ dàng a. ngươi nhà đầu kia thật sự là người bận rộn, béo lão nhân chung miệng có chút không vui, vốn. Làm muốn tạo cơ hội cho ngoại tôn nhưng chưa có biện pháp thì hắn phải rời khỏi, ngươi xem đi, cơ hội này cũng đã cho rồi, hắn còn muốn lôi kéo nàng từ từ tâm sự, ai ngờ hoàng hậu sớm như vậy lại muốn thấy nàng, ngư Diên thấy thế cười cười nói, ông ngoại, người chờ ta về là tốt rồi, đến lúc đó cùng người đi dạo, nàng liền dỗ nói, nghe thấy vậy, béo lão nhân chung miệng nói, ai bảo ngươi theo giúp ta? Ta cũng không phải sẽ không tự mình đi được, hừ, nói xong vung cánh tay, liền hướng nơi khác đi đến, còn chưa đi đến cuối, hắn đột nhiên quay đầu nói, Diên nhi, chờ ngươi trở về a, đừng quá lâu, nói xong, liền rời đi ngư Diên thầy thế không khỏi cười cười, mọi người thường nói người già trẻ lại lời này thật sự không sai, đều đã hơn tám mươi còn tính trẻ con như thế, bất quá, nàng thích, bởi vì nhà có một già như có một bảo khố thôi. Vì thế, nàng cùng tiểu hương cưỡi xe ngựa hướng Hoàng Cung đi, tiểu hương ngươi có gặp vương ra không, ngữ diên sáng sớm đã không nhìn thấy hắn có chút không quen, thời gian chung ở bên ngoài cũng đủ dài rồi, mỗi ngày đều có thể gặp được vài lần, mà mỗi ngày chuyện đầu tiên đó là hắn tới hỏi thăm, lúc này đến đột nhiên thay đổi, quả thực làm nàng có chút không quen, tiểu thư A, vương ra sáng sớm liền vào chiều rồi. Phải biết rằng vương gia cùng người đi ra ngoài du ngoạn nhưng mà lại xin hoàng thượng nghỉ, lần này tiểu thư đã trở lại, vương gia tất nhiên phải đi báo cáo với hoàng thượng, tiểu hương vội vàng cười nói, tại đây nàng xem, hiện tại tiểu thư cùng vương gia cùng trước kia không giống nhau, không biết vương gia có phải yêu tiểu thư hay không, nếu như vậy, thật sự thật tốt quá, thực gọi là trai tài gái sắc nha, ngươi ngây ngộ cười cái gì? Ngư Diên thấy Tiểu Hương ngồi ở trong xe ngấy ngô cười không khỏi buồn cười hỏi, Tiểu Hương bị la lên một chút liền ngượng ngùng cười cười, không có việc gì, ha ha, Ngư Diên thấy thế cũng không hỏi, nhiều, vài giây sau đưa tay sốc lên rèm cửa xe ngựa, xem ra không sai biệt lắm hẳn là sắp tới Hoàng Cung rồi, nghi nghĩ nàng than nhẹ một tiếng nói, Tiểu Hương, sáng mai chúng ta trở về nhìn cha mẹ đi, vâng, Tiểu Hương vội vàng gật đầu. Ngư Diên buông cửa xe ngựa bắt đầu như đi vào Cõi Thần Tiên Thái Hư, giả như nàng thật sự trở về, chỉ sợ cái thân thể này thật sự chỉ là một cỗ thi thể thôi. Ai, cái xác thật tốt a, nếu có thể mang về thì tốt rồi. Ngay tại lúc nàng miên, Màn suy nghĩ hết sức, xe ngựa đã tới hoàng cung, bởi vì ngồi phía trước là thái giám trong hoàng cung bên cạnh hoàng hậu, mà xe ngựa lại là sở phù, tất nhiên không nhiều hỏi liền tiến vào hoàng cung, cung vương phi mời Thái giám một mực cung kính nói, Ngư Diên nghe thấy vậy cười cười cùng Tiểu Hương đi theo thái giám tới trước Ngự hoa viên, nghe nói hoàng hậu ngay tại Ngự hoa viên ngắm hoa, ai, những người này a, thật sự là ăn no không có chuyện gì, hoa này có gì đẹp? Chứ, đi chưa tới bao lâu, liền nhìn đến một bọn nha hoàng đứng ở một bên, hầu hạ một vị nữ tử mặc hoa lệ, không cần nghĩ cũng biết đó là hoàng hậu. Từ phía sau cũng có thể thấy được ăn mặc của nàng cùng với vàng bạc châu báu đội trên đầu, Hoàng hậu nương nương cùng Vương phi đến đây, Thái giám đi tới bên cạnh Hoàng hậu nói, Hoàng hậu nghe thấy vậy cười xoay người nhìn về phía Ngư Diên, Ngư Diên vội cúi người thỉnh an, Hoàng hậu nương nương cát tường, tiểu hương cũng, giống nhau, đây không phải vương phủ, đây là hoàng cung, bên trong hoàng cung tất nhiên là nhiều quy củ, Hoàng hậu thấy thế liền đi tới nâng Ngư Diên dậy nàng bĩu môi nói: mỗi mội, mội ngươi làm cái gì vậy, tỉ muội chúng ta trong lúc đó không cần như vậy, nhanh đứng lên đi, ngư riêng nghe vậy liền mỉm cười gật đầu đứng dậy, làm chạm đến chỗ bên cạnh nàng cùng tiểu hài tử bộ dáng tương tự là lục. nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, vương hậu nương nương đây là tiểu hoàng tử, trời à, thắn bộ dạng thật sự giống như hoàng thượng Nga, hoàng hậu thay thế nói gấp, đây là tam hoàng tử, năm nay mới ba tuổi, diệu nhi chạy nhanh kêu tỷ tỷ a. Hoàng hậu cười vuốt ve đầu của hắn trên mặt hiển thị rõ tình mẫu tử, Tam hoàng tử thân thể nho nhỏ đi từ từ đến trước mặt của nàng ngại ngùng cười, "Tỷ tỷ hào, Ngư Diên nghe nói, trong lòng như mở nhạc khai hoa liền ngồi xổm xuống vuốt đầu của hắn cười cười, "Tam hoàng tử thật là đẹp mắt, hoàng hậu thấy thế không?" Khỏi cười cười, tiếp theo đối với mama bên nói, "Lý sao sao mang Tam hoàng tử đi xuống chơi đi." Lý mama thấy thế vội vàng gật đầu ôm Tam hoàng tử đi xuống. Ánh mắt ngữ diên vẫn đi theo thân ảnh của mọi người đến tận xa, cha mẹ này gen tốt đẹp chỉ là, không nghĩ tới tiểu hài tử này cư sinh ra lại khả ái anh Tuấn như thế, mội mọi ngươi làm sao vậy, hoàng hậu thấy nàng vẫn nhìn về phía các nàng không khỏi cười nói, ngữ diên nghe vậy liền phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng, cười cười, hoàng hậu nương nương, tam hoàng tử này thật là đẹp mắt, hơn nữa lại anh Tuấn còn hiểu lễ phép, thật sự là đáng vui mừng đây nàng không hề keo ca ngợi nói. nghe vậy, hoàng hậu cười vô cùng đẹp mắt. muội muội hãy kêu ta là tỷ tỷ đi. đừng mở miệng một tiếng hoàng hậu nhiều như vậy nghe xa lạ. đúng rồi, muội muội đều gả cho vương gia một thời gian rồi. ngươi tính khi nào thì cho vương gia thêm tiểu bối lạc đâu? a, này a, ách, cái này sao? thuận theo tự nhiên là tốt nhất. ngư diên vội vàng cười nói. hoàng hậu nghe thấy vậy nhìn về phía nàng thâm thiền nói. Muội muội, tỷ tỷ đối với ngươi nhất kiến như cố, đừng trách tỷ tỷ lắm miệng, chúng ta gả cho cũng không phải người thường, áp lực này tự nhiên cũng không phải người thường có thể thấy được. Ngươi xem tỷ tỷ mặc dù là hoàng hậu, chi mẫu của một nước, có thể tưởng tượng gặp hoàng thượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tam cung lục viện 72 phi tần này, toàn bộ đều là nữ nhân của hoàng thượng, ai không vì hoàng thượng suy nghĩ cũng nên vì chính mình suy nghĩ, ngươi nói có phải không? Giả như hoàng thượng không ở bên người thì có một đứa nhỏ, cũng sẽ không tịch mịch nha, cho nên muội muội ngươi phải nỗ lực." Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn về phía nàng ngượng ngùng cười cười, "Nếu có thể ta tình nguyện làm một người bình thường, tâm nguyện của muội muội rất đơn giản, đó chính là một đời một thế một đôi nhân." Nàng nói rất là thành khẩn, bởi vì tư tưởng hiện đại của nàng tuyệt đối không cho phép một chồng nhiều vợ, hay một câu một đời một thế một đôi nhân. Chỉ tiếc, chúng ta không có lựa chọn khác không phải sao, nàng lại thương cảm nói, ngư Diên nhìn về phía nàng hơi hơi cười nói, tỷ tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi bây giờ có tam hoàng tử, hoàng thượng nhất định sẽ vô cùng sủng ái của ngươi, thấy nàng có chút thương cảm, nàng liền chuyển hướng đề tài nói, hoàng hậu nghe thấy vậy liền cười, nói, đúng vậy a, cho dù hoàng thượng không đến, tỷ tỷ có tam hoàng tử làm bạn, tỷ tỷ cũng rất thỏa mãn. Ngươi phải biết rằng tam hoàng tử này là đứa con thứ ba của tỷ tỷ, A, tỷ tỷ còn có hai người sao, là hoàng tử hay là công chúa, nàng liền hưng phấn hỏi, nếu là công chúa nhất định vô cùng xinh đẹp, hoàng hậu nghe vậy hương phía trước để đi, trong đó còn nhẹ thán vài tiếng, ngư Diên thấy thế trong lòng tựa hổ đoán được có chút dấu hiệu không tốt, quả nhiên, hoàng hậu đi, vài bước là lúc, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng. Trong mắt lộ vẻ thương cảm, ai, hai hải tử trước tất cả đều chết non, nói xong, mày nhẹ nhàng trao lên vẻ mặt thương cảm, tỷ tỷ, nàng thật sự không biết nên đi ăn ủi nàng ta như thế nào hoàng hậu lúc này, xoay người lần nữa nhìn về phía nàng lối kéo tay nàng nói, muội muội ngươi có từng nghe nói vừa đạo lý sâu xa vừa vào hoàng cung, nói xong, nàng than nhẹ một tiếng vẫn chưa nói hết, ngữ riêng là... Một người hiểu chuyện, không cần nghĩ, đứa nhỏ này đích thị là bị người làm hại, từ xưa đến nay hoàng cung chính là một nơi đen tối, đúng lúc này, thái giám mà hoàng thượng sùng nhất tào công công liền chạy tới, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế, miễn lễ đi, hoàng hậu mỉm cười xua tay nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nghe nói cung vương phi đến hoàng cung rồi, đặc biệt để cho lão nô thỉnh cung vương phi đi qua một chuyến, cung vương ra. "Đang ở đấy." Hắn nói gấp. Hoàng hậu nghe thấy vậy vội vàng gật đầu nhìn về phía Ngư Diên nói, mỗi muội ngươi nhanh qua đi." Ngư Diên nghe thấy vậy liền mỉm cười nhìn hướng Hoàng hậu nói, "Tỷ tỷ vậy muội muội trước hết cáo lui, lần khác trở lại thăm người, thuận tiện đến xem Tam hoàng tử, hắn thật sự là rất đáng yêu đây." Hoàng hậu nghe thấy vậy vội vàng gật đầu mỉm cười vẻ mặt luyến tiếc. Ngư Diên dưới sự thúc giục của Tào Công công, liền cùng hắn rời đi, chỉ là các nàng Vừa mới rời đi, nha hoàn bạc chi bên người hoàng hậu liền tới đến cạnh nàng nhỏ giọng nói, nương nương, cung vương ra tại nửa canh giờ trước đã rời hoàng cung, hoàng hậu nghe thấy vậy khóe miệng lập tức treo lên một tia cười lạnh cùng dung nhan của nàng không tương xứng, bổn cung tự nhiên biết, nương nương, nếu nàng đã thành thân vẫn còn không an ổn như thế, không bằng chúng ta làm nàng, miễn cho nàng câu dẫn tâm của hoàng thượng, trong mắt bạc chi xuất hiện sát ý. Không cần, bây giờ là nước chảy cố y hoa rơi vô ý, bổn cung xem nàng còn ngu ngốc hổ đồ, xem ra cũng không ra hồn, còn nữa, nàng còn có giá trị lợi dụng, bổn cung có thể mượn tay nàng trừ bỏ phiền toái này, nói xong, khóe miệng nàng dơ lên một tia cười lạnh lẽo, mộng ngữ riêng ngươi nêu ngoan một chút mà nói, bổn cung có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu không, cho dù ngươi là vương phi bổn cung như trước vẫn đối với ngươi giết không tha. Ngư riêng dưới sự dẫn dắt của, Tào công công rất nhanh đi tới tàng thư các, ngư riêng lần này ngước mắt vô cùng cẩn thận nhìn ba chữ to xanh vàng rực rỡ, trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu, trong sách có hoàng kim ốc, trong sách đều có nhan như ngọc, xem ra, đúng là như thế, nếu không, tiêu đề này cũng không đến mức khoe khoang như vậy, vương phi, hoàng thượng ở bên trong rồi, ngài vào đi thôi, lão nổ liền đứng ở ngoài cửa. Nói xong, hắn liền đứng vững không nói gì nữa, ngư Diên nhìn tinh thần nghề, nhịp như thế không khỏi dơ ngón tay cái lên khen ngợi, quả nhiên rất lợi hại, vương phi hoàng thượng ở bên trong, tào công công thấy nàng nhìn chầm chăm vào chính mình cũng không có ý tứ đi vào, vì thế lại nhắc nhở nói, ngư Diên nghe vậy vội vàng gật đầu cười cười, đã biết, tiếp theo, liền đi vào, nơi này là lần thứ hai nàng vào bất quá lần đầu tiên nàng căn bản cũng không có tâm tư đi thưởng thức, bởi vì nàng lúc ấy một lòng một dạ muốn hưu điệu sở hạo, tất nhiên không rảnh bận tâm nơi này. bất quá nói trở lại lúc này đây chỉ sợ cũng không cơ hội thưởng thức. tào công công này không phải đã nói rồi sao? vương gia này đã ở đây, xem ra lúc này đây nàng nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút, trăm ngàn không thể cho hắn bắt được nhược điểm rồi. vì thế nàng liền đi vào bên trong đi. ô. Xuất hiện ở trước mặt nàng là giá sách minh mông vô bờ cùng bộ sách chi chít, chuyện này làm nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, lần, trước vội vã lại đây cũng chưa nhìn kỹ, nguyên lai, like, nơi này to lớn như thế a, quả thực so với đồ thư quán của Bắc Kinh còn lớn hơn nhiều, ai, người này thật sự không thể nói vậy, nếu không còn bị tức chết a. dừng một chút, nàng mới nhớ tới, hoàng thượng cùng vương gia không phải ở trong này sao, nhưng mà bọn họ đâu. Hoàng thượng, không thấy hắn, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng la lên một chút tiếp tục đi vào bên trong đi, hoàng thượng, lại la lên vài cái như trước, không có thanh âm trả lời, ơ, hoàng thượng này đi nơi nào rồi, chẳng lẽ thật sự bị nhan như ngọc trong sách câu dẫn rồi, đang tìm chấm, đột ngột phía sau của nàng chuyển đến thanh âm của sở thiên, sừng sốt làm ngữ duyên bị hù dọa a một tiếng, kinh thiên động địa, sở thiên thấy thế cười nhìn nàng, như thế nào? chấm giống như đang dọa người, Ngư Diên lặng vài giây, liền vỗ vỗ chỗ bị thương cẩn thận ngượng ngùng cười cười, "Không phải a, ta, ta chỉ là vừa rồi, không thấy được hoàng thượng mới có thể bị dọa nhảy dựng, ngài anh tuấn như thế lại nhiều tiền như vậy, làm sao có thể dọa người đâu rồi." Ha ha ha ha, nàng liền cười nói, trong lòng cũng đang khinh bỉ, "Kháo, ngươi dọa ai a ngươi, nếu không xem ngươi là hoàng thượng, ta đã sớm một quyền vung qua." Hôm nay làm sao ngươi rảnh gặp hoàng hậu, sở thiên tùy tay cầm lấy quyển sách không khỏi lật qua lại thuận miệng hỏi, ngữ Diên nghe thấy vậy ngây ra một lúc nói, ách, bởi vì lần, trước hoàng hậu nương nương nói không có việc gì muốn kêu ta đến hoàng cung chơi đùa, nga, đúng rồi, ta đã gặp tam hoàng tử rồi, hắn thật đang yêu rất đẹp trai nha, nàng liền nghiêm túc cười nói, tiếp theo tự hồ nghĩ tới điều gì lại bổ sung một câu, cùng hoàng thượng anh tuần giống nhau, hắc hắc hắc. Nàng tiếp tục cười cười, thực sự cái gọi là, nhân tại giang hồ thân do bất kỳ, đánh giấm là điều cần thiết, sở thiên nghe thấy vậy ngây ra một lúc không khỏi sáng, sảng cười cười, ngươi thật đúng là có thể nói, làm sao thấy được Diệu nhi, ngư diên vội vàng gật đầu, đúng vậy a, bởi vì cái gọi là cha nào con nấy, hoàng thượng ngài anh Tuấn mê người như thế, nói vậy tất nhiên tam hoàng tử về sau đích thị là vạn người mê a. nịnh hót. Tiếp tục nịnh hót, đầu năm nay nịnh hót chính là quy tắc ngầm, ai bảo nàng sinh hoạt tại niên đại dối trá này đâu, đang nói rồi, khoác lác lại không cần nộp thuế, nàng cũng sẽ không thiếu một ít thịt, bởi, vì cái gọi là một cái nguyện đánh một cái nguyện ai, sở thiên dựa theo lời của nàng khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười, tựa hồ rất là hưởng thụ, ngư diên tùy thời liền thật cẩn thận hỏi, hoàng thượng, cái kia, cái kia vương gia cũng ở nơi đây ư, như thế nào? Như thế nào không thấy đâu, nói xong, ánh mắt của nàng ở xung quanh tìm kiếm, người này nha chẳng lẽ trốn như con mèo thành thói quen đi, lúc này cũng không nguyện ý đi ra, sở thiên khép lại, sách vở nhìn về phía nàng cười cười, như thế nào, mới không gặp một hồi liền nghĩ gặp hoàng đệ như vậy, A, không đúng không đúng, ta chỉ là chính là, sở thiên thấy bộ dáng nàng sốt ruột biện giải không khỏi cười ha ha ngươi tới đã muộn, hắn lúc trước khi ngươi tới đã trở về. nói xong, khóe miệng như trước chứa đựng mỉm cười. kỳ thật hắn vẫn chưa nói cho sở hạo nàng ở trong này. đã trở về, ngư diên lẩm bẩm nhẹ ba chữ bất chi bất giác y cười khóe miệng càng ngày càng rõ ràng. sở thiên thấy thế cũng khó giấu tươi cười hỏi. nghe nói ngươi cùng hoàng đệ chạy đi ra giang hồ, lần này giang hồ có thể có thu hoạch gì? a thu hoạch a, ngữ diên trong lòng thầm nghĩ thu hoạch khá lớn, đây chính là đi vào trong giang hồ đã lấy được tuyết liên đen, nhưng mà lời này không thể nói ra khỏi miệng, vì thế nàng liền cười cười, "Ách, giang hồ chơi rất vui nhưng lại nguy hiểm, bất quá còn rất kích thích." Nói xong, liền ngượng ngùng cười cười, Sở Thiên nghe vậy cũng không nói cái gì, chỉ nhìn về phía nàng hỏi, "Chấm nhớ rõ trước kia còn thiếu ngươi một điều kiện, ngươi cần phải nghĩ kỹ muôn cái gì?" Hắn rất có ý tứ hàm xúc nhìn hướng nàng cười nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng câu đầu tiên muốn nói chính là, vậy ngươi đem bối xác tím cho ta đi, bất quá, nghĩ cũng chỉ là nghĩ, nhưng nàng biết vật này dù sao rất chân quý, lúc này đột nhiên nói ra chỉ sợ có chút không ổn, nhưng nàng đích xác muốn vật. Này, làm sao vậy, chẳng lẽ còn chưa nghĩ kỹ đúng không? Sở thiên hỏi, ách, ách, ta nghĩ cái gì đó chỉ sợ thực chân quý, nghi nghi nàng vẫn là không muốn buông tha cho cơ hội này. Chính là nàng nhất định phải tìm được một lý do vô cùng uyển chuyển, lý do này tốt nhất là để cho hắn đoán được, nha, đến tột cùng có bao nhiêu chân quý, chấm thật ra muốn nghe xem, sở thiên nhìn về phía nàng cười nói, trên thực tế hắn đã sớm biết nàng muốn cái gì, mà hắn cũng cố ý hỏi ra như vậy, bất quá, hắn muốn biết nhất là nàng đến tột cùng có mục đích gì, mà sau lưng nàng đang có âm mưu gì, ách, vật kia là màu tím. Thực chân quý, nàng dừng một chút nói, ra trồn tía, hắn giả ý hỏi, ra chồn tía, ngữ riêng ngây ra một lúc, lại còn có lông chồn màu tím, chẳng lẽ cổ đại cũng thích nhuộm màu như vậy, như thế nào, chẳng lẽ không đúng, hắn đơn giản tỏ rõ giật mình hỏi, ách, này này, cái, này đến tột cùng nên nói như thế nào đâu, nếu nàng nhớ không lầm sở hạo đã nói qua, hoàng thượng thực quý trọng vật này, dù sao cũng là thánh vật. Nói vậy hắn đích thị là lấy nó trở thành bảo bối mà đối đãi, nàng nên lấy một cái cớ gì để yêu cầu đây, không quan hệ, chấm có cả đống thời gian chờ, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói đi, sở thiên đem thư đặt ở trên giá sách nói, ngư duyên nghe vậy có chút mất mát, nhưng lại không biết nên nói cái gì, trong lòng phiền chán là lúc cũng, chỉ có thể tùy tay cầm lấy một quyển sách tùy ý mở ra xem một chút, sách này không nhìn còn khá. Ai biết nàng cúi đầu đã thấy hình ảnh đúng là tuyết liên đen, vì thế nàng liền gặp lại xem tiêu đề trên mặt sách, ánh vào mắt nàng đó là bốn chữ to, tiên vật tứ bảo này, vì thế nàng lại mở bộ sách ra, phía trên này không chỉ có hình ảnh còn có chữ viết giới thiệu, vừa mở ra bộ sách ánh mặt nàng đó là giới thiệu về bốn linh vật này, cùng với một ít tri thức cùng với truyền thuyết xa, xưa, sách này đẹp không? Sở thiên nhìn nàng si mê nhìn quyển sách trên tay không khỏi cười cười, trong lòng lại có chút khác thường, đây cũng quá trùng hợp đi, nhiều bộ sách như vậy nàng không lấy mà lại có thể lấy đến quyển sách này, hay là, thật sự muốn nhờ lực lượng của nàng đi tập hợp bốn thánh vật này. Ngư Diên liền ngước mắt nhìn về phía hắn nói, Hoàng thượng, sách này có thể cho ta mượn xem không, tuy nói nàng biết tứ vật này là một thứ tốt, nhưng đối với tứ vật này hiểu biết thật sự quá ít. Có được quyển sách này có lẽ nàng có thể hiểu rõ hơn một ít tri thức cùng, với truyền thuyết, có lẽ, nàng có thể càng hiểu biết thêm vật này để giúp ảnh sớm ngày về nhà. Như thế nào, ngươi đối với truyền thuyết trong bộ sách này cảm thấy hứng thú. Sở thiên nhìn về phía nàng hỏi, ngư Diên nghe vậy vội vàng gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ không có rời khỏi bộ sách. Sở thiên thấy thế hỏi, nếu ngươi có tứ bảo ngươi muốn làm một, chuyện gì nhất, về nhà. Ngữ diên theo bản năng nói, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng nàng liền ngây ngẩn cả người, hoảng sợ ngước mắt nhìn về phía sở thiên khờ khờ cười cười, ách, ta thuận miệng, thuận miệng nói, nói xong, liền cúi đầu che giấu nội tâm kích động của chính mình, sở thiên nghe thấy vậy nói như vậy mày nhẹ nhàng dối dám thành một cái chữ xuyên, về nhà, hắn tin tưởng lời nói theo bản năng nàng nhất định sẽ không nói dối, chẳng lẽ nàng thật, không phải là nữ nhi của mộng tướng quân. Khó trách nàng có thể đặc biệt như thế, như vậy, nàng đến tột cùng là ai, mà nhà của nàng lại đang làm sao, còn nữa về nhà cần lực lượng tứ bảo đến giúp sao, liên tiếp vấn đề ở trong đầu sở thiên chợt lóe lên, hoàng thượng, ta mượn quyển sách này được không, ngư diên đánh vỡ trầm tư của hắn nói, sở thiên ngây ra một lúc nói, ngươi thích thì lấy xem đi, ngư diên nghe vậy liền hướng hắn cười ngọt ngào, đa tạ hoàng thượng, sở. Thiên thấy thế cũng chỉ là hơi hơi cười cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có lẽ nàng thật sự có thể giúp hắn tập hợp đủ tứ bảo này, mà hắn cũng muốn nhìn xem nàng đến tột cùng muốn làm gì. Ngư Diên vừa từ trong cung trở lại sở phù gặp được sở hạo đột nhiên đi ra, và phải hắn, làm hại nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống cũng may sở hạo đỡ được. Ngươi, ngươi làm gì mà đột nhiên chạy ra a, làm ta giật cả mình. Ngư Diên liền vỗ vỗ, hoàn toàn xem nhẹ chính mình nằm ở, trong lòng ngực của hắn mở ám cỡ nào, sở hạo nhìn về phía nàng nói, làm sao ngươi đến Hoàng Cung lâu như vậy, ta còn vì ngươi, sở hạo đang nói đột nhiên cảm giác lời nói của mình có chút không ổn, vì thế đem nàng nâng dậy, ngư Diên đứng thẳng người nhìn về phía hắn nói, vì ta làm cái gì, sở hạo nhìn về phía nàng rừng một chút rồi nói tiếp. Nếu đã trở lại liền vào thôi, nói xong, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, ngữ diên thấy thế ngây ra một lúc, ờ, chẳng lẽ hắn không đi sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà theo sau cước bộ của hắn cùng nhau đi vào, béo lão nhân vừa thấy nàng trở về liền đi tới nói, ngươi nhà đầu kia không phải nói về sớm một chút sao ư, làm hại hạo nhi suốt ruột muốn đi hoàng cung tìm ngươi, nghe thấy vậy, ngữ diên liền nhìn về phía sở hạo mà hắn cũng không phải không biết xấu hổ ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ. Tiếp theo đối với bọn nha hoàn hỏi, cơm chưa chuẩn bị xong chưa? Nha hoàn nói gấp, bẩm vương gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Sở Hạo nghe thấy vậy nhìn về phía Ngư Diên đang nhìn chăm chăm vào hắn nói, cùng nhau tới dùng cơm đi. Nói xong, liền rời đi. Ngư Diên thấy thế không khỏi mỉm cười, trong lòng một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Hắn như vậy nói thật nàng còn có chút không quen đâu, bất quá, loại cảm giác này cũng không phải chán ghét, nha đầu, ngươi nhìn cái gì, mọi người đi xa rồi, ra ra nói hai người các ngươi có tình ý tại sao phải ở riêng đâu, đang nói rồi, ta còn muốn ôm cháu trai đây, nói xong, liền không có hảo ý cười cười, đem ngữ duyên sừng suốt cười đỏ mặt, đúng vậy, tiểu thư a người không phải rất thích tam hoàng tử đấy sao? Không bằng người cùng vương gia cũng sinh một đứa đi, tiểu hương tin tưởng cục cưng của hai người nhất định càng đẹp mắt, tiểu hương cũng xen lẫn vào nói, huy, hai người các ngươi nói cái gì đó, ngư Diên liền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai má bị lây một chút đỏ tươi, ngượng ngùng rậm chân rời. Đi, lúc xế chiều ăn cơm chưa xong ngư Diên muốn đi đọc sách, nhưng lại đáp ứng bồi ngoại công đi dạo phố, suy nghĩ một chút, vẫn là buổi tối xem tốt hơn. Còn nữa, ban ngày đọc sách cũng không bằng ban đêm xem yên tĩnh hơn, chỉ là làm nàng không nghĩ tới là, nàng cùng béo lão nhân cải trang chỉ đi dạo không đến một hồi, ông liền gặp người quen cũ, ngữ diên thấy bọn họ tán gẫu vui vẻ, chen miệng vào không được, vì thế đối với béo lão nhân nói nàng phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, dù sao nhà nàng cách sở phủ cũng không xa, đi, ngươi đi đi, có người đi theo ta cứ yên tâm, béo lão nhân không hề che giấu nói. Mỗi một lần đi dạo phố, sở hạo luôn tìm rất nhiều người trong bóng tối bảo vệ, bởi vậy, đối với an toàn của bọn họ thật ra rất yên tâm, ngư Diên tất nhiên cũng không biết sở hạo phái người bảo hộ hắn, dặn hắn vài câu, nàng liền một thân một mình về nhà cha mẹ, lần này vì an toàn, nàng cũng không có mang theo tiểu hương, lần này đột nhiên một mình, trở về nhất định sẽ rất xa lạ, nhưng nếu không tìm cơ hội trở về một chuyến. Chỉ sợ, nàng sẽ không có thời gian trở về, đến mộng phủ, gia đình thầy thế mỗi người đều là nhiệt tình vô cùng, la hét muốn đi báo cho lão ra cùng phu nhân, lại bị ngữ diên ngăn lại, đừng kêu cha mẹ, ta muốn cho bọn bọ một bất ngờ, ngữ diên thần bí cười cười, nhóm gia đình thầy thế vội vàng gật đầu, cười chỉ phương hướng cho nàng, ngữ diên gật đầu cảm tạ đi vào bên trong, vừa đi, nàng một bên vừa. Thưởng thức nơi này, chỗ này chính là nhà của nàng sao, thật đúng là đủ phong thái, đi chưa tới bao lâu, xa xa liền nghe được phía trước sân chuyển đến thanh âm nhỏ vụn, ngữ riêng hơi hơi nhăn đầu lông mày, thanh âm của cha mẹ nàng nghe hình như đang tranh chấp gì đó, dừng lại một chút, nàng vẫn là đi lặng lẽ vào cái nhà này, trong sân không có một người nào, không có một hạ nhân nào, xem ra hẳn là bị cha nàng không cho vào. Nàng vội lắc lắc đầu cười cười, cha mẹ này đều đã có, tuổi, còn tranh chấp cái gì đây, vì thế, cười đi vào bên trong, cũng không được vài bước liền đi tới trước mặt một cái phòng đang mở một nửa, ngay tại thời điểm nàng vừa định đẩy cửa bước vào, lại bị một câu làm cho giật mình, diên nhi mặc dù không phải nữ nhi do thiếp sinh ra, nhưng thiếp coi nàng như nữ nhi ruột thịt, những lời này là nương nàng nói ra. Ngư Diên nghe vậy, chân đang hướng trong không trung chậm rãi thu trở về, thân mình hướng đến bên cạnh nhích lại, vẫn chưa đi vào, ta có duyên nhi còn không phải như vậy sao, nhưng chúng ta đã thành gia đình rồi, ta cảm thấy nàng có quyền biết thân thế của mình. Mộng tướng quân thở dài nói, nếu không có bức đến vạn bật đắc dĩ, hắn cũng không muốn nói cho nàng biết, biết cái gì, biết nàng là cô nhi sao, hay là biết do ông đi giã ngoại nhật được. Diên Nhi hiện tại đang rất hạnh phúc, vì sao ông còn muốn dây dưa chuyện này, mặc kệ Diên Nhi là con của ai, nó đã kêu ông mười mấy năm là cha rồi, ông lại nhẫn tâm phá hư gia đình hoàn mỹ trong lòng nó sao, mộng phu nhân nói gấp, trong lòng bà, Diên Nhi chính là đứa nhỏ của bà, chính là sinh mệnh của bà, nhưng mà, nhưng mà bây giờ có người bắt đầu hỏi thăm thân phận của Diên Nhi, mộng tướng quân thở dài nói, cái gì? Ai, ai lại hỏi thăm thân phận của Diên Nhi, mộng phu nhân nghe thấy vậy giật mình không thôi, ai biết được, bất quá ta nghĩ thân phận Diên Nhi cũng không đơn giản, bà xem một chút con nữ hải tử, nào lớn lên khuynh thành giống như nó không, gen ai mà sẽ tốt như thế, bà nhìn một chút, chúng ta đã...